mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục câu chuyện phương thảo sẽ gửi đến các bạn tập m ộ ư ơ i một của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương vẫn như thường lệ các bạn hãy nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới c h o phương thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện sau khi tán bộ tiêu thực tự cảm trở về nghỉ trưa tràn trọc một hồi không thể nào ngủ được nàng chợt nhớ tới tình cảnh hôm tiệc đầy tháng của ngọc trân công chúa hôm đó quý phi cũng giữ hoàng đế ở lại trừ ư nhà cung lần này tự cảm cũng không thể mặc dây mai dạng d a n h người được không nghĩ tới nàng chưa ra tay thì hoàng hậu nương nương đã ra tay trước tóm lại quý phi không được như ý nguyện hoàng hậu kéo người đi lại đẩy hoàng thượng tới chỗ của nàng hoàng hậu biểu đạt thiện ý nàng có thể tiếp nhận nhưng con gái v ề quốc công cũng tuyển tú tiến cung hoàng hậu lại đang mong em bé nên vẫn sẵn lòng giúp đỡ vì m ũ i m ũ i đó dù sao cũng là huyết mạch sở r a cũng chính từ chuyện tranh chấp lần trước mà liên minh giữa hoàng hậu và quý phi lại tan vỡ hoàn toàn trở thành tình hình như trước lần này quý phi đỡ tô nhị lên chỉ sợ là n h ầ m vào mình hoàng hậu có tính toán gì với cô nương sở r a nàng cũng không rõ nhưng ngẫm lại muốn sơ phong địa vị cao cũng không thể đã có một vị hoàng hậu sở r a chắc chắn sẽ không xuất hiện thêm một phi tần địa vị cao cô nương này của sở r a vào cùng chính là một công cụ sinh con mà thôi mắt thấy vì tuyển tú cũng sắp kết thúc thái hậu cũng sắp phải trở về cô nương kiều đinh di là cháu gái của thái hậu nếu không có b à che chở vị phần sơ phong khẳng định không cao cho nên thái hậu nhất định sẽ nóng lòng mà trở về nhưng vì sao trong cung chẳng có chút động tỉnh gì chứ quãng đường từ biệt cung trở về cũng không xa chỉ tốn mấy ngày đi đường nhưng nếu trong cung nên đón thái hậu thì thọ khen cung cũng phải sớm q u y ế t dọn lau chùi bố trí vật dụng an bài người hầu hạ làm những việc này đều cần có thời gian tự cảm nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất buổi chiều khi tỉnh lại liền nghe nói tiêu kỳ mời mấy vị đầy thần đi sùng minh điện lúc trời tối đen thì quảng trường an tự mình tới truyền lời buổi tối tiêu kỳ sẽ không đến nghĩ lại ở sùng minh điện kêu nàng sớm đi nghỉ ngơi một chút tự cảm mơ hồ cảm thấy tiêu kỳ ăn bài nhanh chóng chuyện nợ thuế nông như vậy chắc chắn có liên quan rất lớn tới việc thái hậu hồi cung nhưng tự cảm cũng không nghĩ thông hai chuyện này có liên quan gì tới nhau thấy hậu trở về còn có thể can thiệp triều chính hay sao một đêm ngủ ngon phương thức làm việc của tiêu kỳ xưa nay t r ộ m lẫn lớn nhỏ mưu tính sâu xa nhất thời nàng không nhìn thấu cũng không có gì phải thiện thùng hắn là một cầu thủ mù ghế lại còn xuất thân hoàng gia tự cảm vẫn tự hiểu rõ mình có thuốc ngựa cũng khó theo kịp trong mình tú cung t ú nữ được xử lại phải họ quy củ hơn một tháng sau chuyện lần trước có v ầ n thường truyền l ờ i hoàng hậu nương nương cố ý hạ ý chỉ chưa có buổi chọn lựa cuối cùng thì không ai được tùy ý ra khỏi minh tú cung người trong hậu cung cũng không thể tùy ý tới thăm những người trong minh tú cung để tránh tạo sự hiểu lầm tự cảm lại một lần nữa cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự là thần trợ công giờ này quý vị hẳn là t ứ c phát điên rồi hoàng hậu giúp nàng hết lần này tới lần khác bớt lo lắng đỡ phải cả ngày nghĩ tới tô nhị đó gây thêm phiền toái có gì ảnh hưởng tới mình mình tối cùng bị quản chặt trong c u n g lập tức lại khôi phục bình tĩnh chính lúc đó cuộc tị thế giữa kiêu long vệ và phi long vệ sắp bắt đầu sáng sớm tiêu kỳ đã thay y phục cười nói với tự cảm đáng tiếc nàng không thể đi xem chờ sau khi nàng sinh con xong ta sẽ dẫn nàng ra ngoài hiếu c ù n g có thể ra ngoài sao tự cảm thật kinh ngạc sao lại có chuyện tốt như vậy chứ không phải mãi tù túng trốn thâm cung có thể ra ngoài hóng gió giải khoay sao tiêu kỳ nhìn thẳng vào mắt tự cảm nghẹn h ọ n g một chút mới nói được tự cảm liền cười càng vui vẻ vậy thì t h ậ t quá tốt hoàng thượng nói phải giữ lời đấy miệng vàng lời ngọc tự cảm mang theo dáng vẻ tươi cười rực rỡ hết cỡ như muốn chọc mùa mắt người khác tiễn tiêu kỳ ra ngoài mặc dù nàng nhìn ra được trên mặt tiêu kỳ có chút do dự chuyện này khẳng định không đơn giản như thế nhưng nếu hắn đ ạ i đáp ứng thì đó chính là một lời hứa hẹn cứ nói trước thực hiện sao là được chứ gì kiều long vệ tị thí với phi long vệ đối với cả tiền triều và hậu cung đều là đại sự tiền triều lo lắng kêu long vệ thắng thì về sau phi long vệ sẽ không thể sống yên ổn chỉ sợ sẽ mang danh tiếng bài trí mà thôi hầu cung nhìn chằm chằm vì nếu như ca ca h i dung hoa thắng lợi h i ê dung hoa kia ở trước mặt hoàng thượng liền càng thêm uy vọng khó t r á n khỏi làm người ta không thoải mái lần này tị thí nhìn bên ngoài chỉ là thi đấu hữu nghị nhưng thật sự lại là một cuộc thi sinh tử người thắng làm vua người thua làm giặc thắng tự nhiên sẽ trở thành hoàng gia hậu vệ bên cạnh hoàng thượng tối được coi trọng còn bên kia sẽ trở thành khối đá gây chân cho người lại không có chút tôn nghiêm nào nữa tự cảm cũng rất khẩn trương mặc dù nàng rất có lòng tin đối với ca ca nhưng phi l ò n g vệ có thấy xa ủng hộ đương nhiên cũng không thể xem thường do đó trong ngày đầu tiên t ỷ thí tự cảm ở di c ù g hiên cũng rất lo lắng đứng ngồi không yên sai trần đức an ra ngoài hỏi thăm tin tức còn mình thì chờ trong di c ù g hiên thai nhi cũng gần sáu tháng tự cảm đi lại một lát cũng thấy mệt chết bèn ngồi xuống giường lấy gói mềm kê sau lưng dựa vào nhưng cũng chỉ ngồi được một lát lại đứng dậy đi lòng vòng trong phòng vân thường thấy bộ dáng đó của chủ tử lì nói nếu không chủ tử mời tề vinh hoa tới nói chuyện với người tự cảm do dự một chút cuối cùng cũng lắc đầu thôi đi có ân cứu mạng lần trước nàng và tề vinh hoa có q u a lại đ u i tới cũng không làm người khác chú ý nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện quá kiêu căng dù sao sau khi hoàng hậu trở về nếu bà ta thật sự không ưa nàng đến lúc đó giận chói đánh mèo đ í n h tề vinh hoa chẳng phải mình làm liên lụy người ta hay sao chứ người ngồi ở vị trí cao đối với họ chuyện giận chói đánh mèo rất bình thường chờ đợi mòn mỏi mãi cho tới khi mặt trời lặn ở phía tây trần đức an mặt mũi tràn đầy mồ hôi chạy về mừng rỡ chúc mừng chủ tử kia long vệ t h u được toàn thắng tự cảm lập tức liền cười tươi đầy phòng tràn ngập tiếng chúc mừng làm cho nàng hơi hoảng hốt mặc dù nàng đối với ca ca của nàng có lòng tin nhưng chưa có kết quả rõ ràng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng giờ thì tốt rồi tự cảm cười nhìn mọi người rồi nói Ân thưởng, toàn người trong Cùng Hiên bộ Di mọi ỗ i người tiền tiêu tháng nhân ân thưởng được Đa cá của chủ thêm một từ tao phát tạ tử kho mà m Lấy ra người trong di cùng hiên đều trở nên náo nhiệt vui mừng chuyện tốt như vậy quả nhiên khiến ai nấy đều phấn khởi vân thường tự mình đi lấy bạc lần lượt phát xuống trong sân lại nghe tiếng tạ ơn liên tục đứng ở cửa sổ t ư c ả m cũng vui vẻ n ở nụ cười lúc tiêu kỳ tới cũng cảm nhận được sự náo nhiệt khác lạ trong di cùng hiên từ c ả m liền kể lại chuyện ban thưởng tiêu kỳ cũng vung tay lên l ấ y thưởng thêm một lần cho nên lúc quảng trường an ra ngoài phát thưởng trong sân lại vang lên từng đợt tiếng tạ ơn như núi vọng biển gầm ca ca của nàng thật sự không làm cho trẫm thất vọng chuyện đần này làm rất tốt có thủ hạ như vậy trẫm cùng được mở mài mở mặt tiêu kỳ cười lớn một tiếng thấy rõ là thật sự rất vui vẻ thiếp nhớ được thủ lĩnh phi long vệ hình như là nhị ca của quý phi nương nương lần này quý phi nương nương chỉ sợ càng thêm chán kiết thần thiếp rồi tự cảm nháy mắt mấy cái nói với tiêu kỳ tiêu kỳ nhìn tự cảm nàng mời sợ điều đó sao sợ chứ sao lại không sợ quý phi nương nương uy phong hơn thần thiếp nhiều chỉ cần giơ ngón tay là có thể làm khó thiếp rồi tự cảm giả vờ oán hận nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt muốn giấu cũng không thể giấu làm sao tư kỳ nghe không ra ý tứ trong câu nói của tự cảm thuận theo nàng chờ nàng bình an sinh con xong đến lúc đó ta cũng có lý do chính đáng nâng vị phần của nàng lên rồi vậy t h i ế u có thể tự mình nuôi dưỡng con sao tự cảm lo lắng nhất chính là vị phần mình quá thấp không thể tự mình nuôi dưỡng con mặc dù trong lòng nàng có thể xác định tiêu kỳ khẳng định cũng sẽ không đồng ý đưa đứa bé này cho hoàng hậu nuôi dưỡng nhưng nếu thật sự phải đi tới bước đó chưa biết ai sẽ thỏa thuận nhưng người chịu uất ức nhất định là chính mình hôm nay nhà mẹ đẻ phong quang tự cảm thấy tâm trạng tiêu kỳ rất vui vẻ nên muốn hắn có lời hứa hẹn sao cho người khác nuôi dưỡng ta cũng không yên tâm đương nhiên là muốn nàng nuôi dưỡng rồi kiếp này của nàng không có lời nào có thể im tay hơn câu nói này của hắn tự cảm chúi đầu vào lòng tiêu kỳ thiếp cũng biết là hoàng thượng tốt nhất dù sao hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g cũng không thèm đọt con với thần thiếp môi muội của nàng ta cũng đã tiến cung làm như vậy vì cái gì ai mà không biết chứ tiêu kỳ nghe tự cảm nói như vậy s i ơ tay g õ lên trán của nàng nàng thật là to gàng đấy ở cạnh hoàng thượng tiếp mới dám nói như vậy chứ ra ngoài làm sao mà dám nói từ cẩm cố tỏ ra vẻ nhát gan kỹ năng g i ả i trang bạch liên hoa này càng ngày càng thành thạo kiều l ò n g vệ một tay tiêu kỳ thành lập hôm nay đại triển thần uy áp chế phi l ò n g vệ khắp nơi cho nên hắn cực kỳ hưng phấn ngay sau đó kế hoạch mở rộng kiều l ò n g vệ cũng lập tức được bàn thảo lên kế hoạch chuyện này bộ binh cố ý nhúng tay nhưng không ngờ ca ca của nàng là người cương quyết nhất định c ừ tuyệt rất có uy thế giống như cha của nàng trước đây đấu tranh với hộ bộ lại bộ quả nhiên là h ậ u phụ sinh khuyễn tử cha và ca ca của nàng đều rất tốt người nhà được tán thưởng được hoàng đế coi trọng đương nhiên đã không có gì làm người ta vui vẻ hơn như vậy nàng nhìn tiêu kỳ vừa cười vừa nói nếu không có hoàng thượng che chở phía sau bọn họ sao có thể thuận lợi như vậy người nhà của thiếp đều hiểu rõ nàng cũng không cần giảm những điểm tốt của họ ta nói đều là sự thật tiêu kỳ biết rõ tự cảm luôn cẩn thận cũng không trách nàng hai người vui cười một hồi tiêu kỳ mới nghiêm mặt nhìn tự cảm nửa tháng nữa t h ấ y hậu hồi cung rồi nụ cười trên màn tự cảm bỗng chốc cứng ngắc đây cũng là lần đầu tiên tiêu kỳ nhắc tới thái hậu trước mặt nàng nàng cẩn thận nhìn hắn hỏi thăm dò cũng không biết thái hậu nương nương sẽ thích thiếp hay không p h ò n g tèo hỏi thăm tình huống hai mẹ con nhà này tiêu kỳ liền nhìn tự cảm giờ nàng làm rất tốt mọi việc cứ làm theo hoàng hậu là được rồi thế là có ý gì chứ tự cảm nháy mắt nhìn tiêu kỳ tiêu kỳ vỗ tay c ủ i tự cảm rồi mới từ từ nói trước đây thái hậu không ưa hoàng hậu ngược lại rất thích quý vị mấy năm nay suốt cùng cũng không biết tính cách có thay đổi hay không trước giờ nàng và hoàng hậu hòa hợp nên cứ nghe theo hoàng hậu mọi chuyện là được rồi từ khi nào tiêu kỳ và hoàng hậu đồng lòng như vậy chứ lẽ nào bởi vì cuối cùng bà chủ lớn nhất sắp rời núi nên hai người lại liên thủ nhớ tới mấy ngày nay hoàng hậu chu đáo bảo vệ cho mình lẽ nào trong này cũng có bàn tay của tiêu kỳ nói như thế thì hoàng hậu đột nhiên chuyển biến thể hiện thiện ý cũng có thể lý giải được ánh mắt tự cảm phức tạp nhìn tiêu kỳ nàng không nghĩ tới hắn sẽ che chở nàng ở những nơi nàng không thể nhìn thấy tiếp đ ề u nghe hoàng thượng tự cảm ôm lấy lưng tiêu kỳ trong phút chốc nỗi sợ hãi đối với thái hậu cũng tản đi rất nhiều hắn che chở nàng như vậy nàng liền nguyện ý vì hắn đấu tranh anh dũng sau khi ăn xong bữa tối tự cảm lại đi lòng vòng ở trong sân tiêu thực tiêu kỳ ngồi trong thư phòng dùy tấu chương những lúc thế này qua cánh cửa sổ hai người chỉ cần vừa quay đầu lại có thể thấy đối phương tự cảm luôn cảm thấy chuyện như vậy rất ý tứ ở thời hiện đại hai vợ chồng cùng chung sống ai muốn đi vào phòng người kia còn phải gõ cửa hỏi ý kiến còn ở thời này nàng có thể vào chỗ hắn lúc nào cũng có thể nhưng bây giờ thì không mặc dù nàng đi vào tiêu kỳ cũng sẽ không tức giận nhưng dù sao người ta đang chăm chỉ xử lý việc quốc gia công vụ quan trọng mình đi vào bất cứ lúc nào sẽ quấy rầy nghĩ lại cũng không nên chút nào do đó khi tiêu kỳ đang phải giải quyết công vụ xem tấu chương tự cảm sẽ không đi quấy rầy cho nên qua một cánh cửa sổ nhìn xuyên qua màn cửa mỏng ngắm sói ca làm việc nàng cũng cảm thấy là một chuyện cực kỳ tốt đẹp đặt tấu chương xuống tiêu kỳ đưa tay xoa、so、bóp tráng một bên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liền nhìn thấy tự cảm đen khom lưng ngắt một đó hoa sau đó cài lên tóc mai còn ưỡn bụng đi tới trước cương soi thật sự là cảnh đẹp ý vui mỗi khi búi tóc lại tự cảm luôn kêu đau đầu nên mấy hôm nay chỉ buộc hờ hững bằng một dây kim tuyến lấy trầm cài lại thật sự chưa thấy người nào tùy t u n như thế trước mặt hắn nhớ tới mấy lời nàng hay nói ví dụ như tỷ đen tuổi thanh xuân trời sinh quyến rũ thần quỷ khó vứt bỏ cũng không biết làm sao lại có t h ố i hư tự kỷ như vậy còn d á m d ư n g mình là tỷ càng ngày càng không biết lớn nhỏ không ra hệ thống gì nhìn tự cảm đi lòng vòng mấy lần quanh sân đầy vẻ khoan khoái hưởng thụ không khỏi lại nghĩ tới chuyện thái hậu sắp hồi cung nụ cười trên mặt liền nhạc xuống sáng nay hoàng hậu còn hỏi thăm chuyện thu dọn thọ khang cung văn lệ của thái hậu như thế nào hoàng hậu đương nhiên biết phải làm gì hỏi như thế chẳng qua muốn thăm dò thái độ của mình l ạ nghĩ tới trên đường ngẫu nhiên gặp quý phi tài giác ngọc trân ánh mắt tiểu công chúa nhìn mình đầy mong chờ có lòng muốn đi chơi với con một chốc nhưng lại sợ quý phi được voi đầu tiên thái hậu hồi cung rồi quý phi đương nhiên cực kỳ mừng rỡ đối với nàng chỉ cần có thêm một người áp cháy hoàng hậu thì đương nhiên là chuyện tốt trong cung này lòng người phức tạp dù chỉ có một cô gái không tim không phổi đang cười hồn nhiên hái hoa không thương hương tiết ngọc đó bao nhiêu không khôn khéo đều dùng cả trên người hắn lúc nào cũng tìm cách phân ưu giải hạn cho hắn nhớ tới nàng sợ hãi thái hậu hắn không rảnh để lúc nào cùng chú ý hậu cung này chỉ có thể để hoàng hậu lo lắng quan tâm nhiều hơn nhưng mà hoàng hậu cũng không phải là vô dục vô cầu bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra giống như một sợi dây buộc chặt lại mọi thứ thái hậu cũng chẳng qua là muốn hắn khôi phục tôn vinh của kiều gia nhưng một khi kiều gia tro tàn lại cháy đến lúc đó bị khó xử chỉ chính là mình hơn nữa lần này thái hậu cường thấy để con gái kiều gia tiến cung dự tuyển có chủ ý gì hắn cũng không phải không biết thấy hậu và hoàng hậu kiềm chế lẫn nhau đối với hắn là chuyện vui mừng nhưng lại có tự cảm bị kẹp ở giữa khiến hắn nóng ruột nóng gan vô cùng khó xử mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy tự cảm là người không thương hưu tiết ngọc một hồi lúc vào nhà trong tay ôm một bó hoa lớn rất vui vẻ sai người tìm một bình tới cấm kêu là muốn ngắm hoa nhưng nàng quả thật chẳng có con mắt nghệ thuật chút nào chỉ biết ôm cả bó hoa cấm phết vào trong bình kéo cầm trong tay cũng không biết phải cắt tỉa thế nào cho đẹp nàng xoay quanh chiếc bình mấy vòng thở dài một hơi quả nhiên lại đái trổ hết tài năng nghệ thuật những cành hoa đó cao thấp không điều màu sắc hình dáng khác nhau nếu được thợ cắm hoa kéo tay s ử a sang thì cũng có thể biến thành bình hoa đẹp dễ nhìn nhưng là nàng thì chỉ sợ hai ba nhát kéo cả bình hoa điền bị phá hủy sao vẫn còn chưa tỉa tự cảm vừa quay đầu liền nhìn thấy t i ê u kỳ ở sau lưng nàng hoàng thượng đi đường nào vậy sao chẳng có chút tiếng động gì cả làm thiếp giật mình n h á y dựng lên rồi có thấy nàng n h á y dựng lên đâu bụng thiếp có thứ nặng níu xuống hắn giơ tay cầm lấy kéo trong tay tự cảm cẩn thận quan sát cái bình trên bàn rồi gọi quảng trường an tới đi tới khò của trẫm lấy bình hoa gốm m e n xanh vẽ hình khổng tước tới đây quảng trường an sững sờ lập tức nói vâng nô tài đi ngay ra cửa chính di cùng hiên quảng trường an đi thẳng ra ngoài trong lòng thăm nghĩ chiếc bình hoa gốm men xanh vẽ hình khổng tước không phải là rất quý giá những hiếm ở chỗ men xanh màu rất khó tạo thành làm cả trăm cái chưa chắc đã ra được một cái bình kia người ta tiến c ố n g một cặp hoàng thượng cũng không nói lấy một cái hay cả hai sao hắn ta lại quên mất chuyện này chứ sau khi quảng trường an đi tự cảm lại hỏi bệnh mai này không đẹp sao nếu kiểu b ì n h miệng nhỏ cổ ngắn như vậy thì cũng chỉ có thể trưng bày nếu cắm một vài cành hoa thì tạm được còn nhiều hoa như thế này thì không đủ hơn nữa màu sắc cũng không có gì đặc biệt cắm hoa cũng phải đẹp mắt chuyện này cũng cần phải có nghệ thuật tự cảm trong lòng tham nghĩ được rồi nghe hắn nói cứ nhờ bản thân là chuyên gia vậy c h ờ đến khi quảng trường an sai người bưng hai cái hộp gắm tới mở hộp lấy ra tự cảm vừa nhìn giải thích ngay màu sắc cực đẹp hoa văn tinh xảo cả bệnh như thể tỏ ra hào quang cầm vào trong tay liền không bỏ xuống được nói với tiêu kỳ màu sắc của chiếc bình này thật sự l ạ hiếm gặp đâu ở chỗ của thiếp chẳng có cái nào so được với cái này cả nàng thích thì giữ đi cũng không trần quý đ ắ m nhưng màu sắc này rất khó làm được tiêu kỳ thấy tự cảm tỏ vẻ yêu thích như thế nhìn không được cười lên m ộ t tiếng hắn tự tài đặt bình xuống bàn nhặt một cành hoa từ trong bó hoa lớn cầm lấy cây kéo tách tách vài nhát sau đó bỏ vào trong bình tự mình đứng bên cạnh nhìn trên dưới xung quanh một chút sau đó lại giơ tay sắp xếp lại mấy cành hoa tạm thời nhìn cũng được rồi từ cảm tròn mắt nhìn tiêu kỳ khéo léo tạo thành một bình hoa vẻ mặt tò mò không xấu nổi làm sao hoàng thượng làm được chứ chuyện này thật không khoa học chút nào có cái gì mà khó nhìn vài lần thì biết thôi nàng cứ biết thưởng thức thì sẽ biết làm giống như các nàng hay thích x i m y đồ trang sức đeo t a i vậy không được chê bai người khác ai lại nói người khác như thế chứ t ự cẩm đi lòng vòng quan sát bình hoa do tiêu kỳ cắm càng ngắm càng thích nhất là đó hoa thực dược đang nở rực rỡ cắm ở giữa bình màu đỏi thấm như lửa cũng cháy rực trong mắt của t ự cẩm thích không rất thích hoàng thượng có biết hoa thực dược đại biểu cho điều gì hay không điều gì từ xưa cây thực dược đã gọi là hoa thần tháng năm người ta thường gọi là hoa tình yêu tự cảm nói xong cũng không nhìn tiêu kỳ chỉ nhìn đó hoa tới suốt thần nàng cắt nhiều hoa như vậy mang vào nhà không ngờ hắn lại lấy đó hoa này cắm là hữu tâm hay là vô ý ừ ừ là sao chứ nàng không yên lòng nhìn tiêu kỳ tách tách lại cắt thìa mấy cành hoa cắm vào trong bình khác ở giữa chỉ là một cành hoa thượt dược to đỏ thấm như trước nhìn vậy tự cảm suy nghĩ không biết người này rút cuộc là có ý gì buổi tối lời tiêu kỳ cố ý phân phó viện chính đại nhân nói g i ờ tự cảm cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng hơn nửa dạo này nàng ăn nhiều hơn nên cố ý s a i nhà trường tính đầm một bàn toàn những thức ăn tự cảm thích ăn người khác mang thai đều béo giờ vòng eo của quý phi còn lớn hơn so với năm ngoái trước đây nàng ta xinh đẹp cao ngạo sau khi sinh ngọc trân cũng không giảm cân bao nhiêu giờ lại thêm về phần phúc hậu uy nghi mà ai giống như tự cảm thai nhi cũng hơn sáu tháng trừ vòng bụng lớn những chỗ khác đều không thấy thịt đâu cả cho nên hắn cảm thấy phải bắt nàng ăn thêm nhiều dinh dưỡng tăng thêm chút c â n mới được buổi tối sau khi tự cảm ngủ tư kỳ ngồi dậy nghiêng đầu ngắm gương mặt của nàng ngủ sai mọi cánh tài bị nàng ôm thật chặt một chân gác lên đồi hắn nửa bên bụng đều dựa vào hắn làm hại hắn hơn nửa đêm không ngủ được một mình trằn trọc Nằm im. người này thích ngủ trong bóng tối nhớ tới trước đây lúc hai người thân mật nếu hắn cố ý để đèn sáng thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách mà thổi tắt cũng không biết l ạ thèn thùng hay là cái gì nữa vừa nghĩ tới chuyện này thì người lại nóng nét mặt tiêu kỳ ứng đỏ rót một ly trà lạnh uống một hơi lúc đó mới thấy đỡ hơn một chút tịnh trí hít một hơi dài hắn chăm chú xem tấu chương từ từ những xào đồng ở ngợt và ở bụng đều bình ổn trở lại bên ngoài q u ả n trường an thấy trong phòng đầy thắp đèn hắn ta đứng ở cửa sổ nghe ngóng cũng không thấy bên trong có đồng tỉnh hoàng thượng cũng không gọi người đã hơn nửa đêm không ngủ đốt đèn lại không gọi ai vào hắn ta đứng ở cửa sổ cũng không dám rời khỏi trần đức an bưng bàn ghế đi tới chỗ hắn rồi ngồi xuống người mới thả lỏng hơn một chút mãi cho tới khi hơn nửa đêm trong phòng tắt đèn q u ả n trường an mới đứng dậy xoa xoa lưng sang phòng bên cạnh chợp mắt trong chốc lát các chủ tử có thể ngủ ngon lành nô tài bọn họ thì không thể hoàng thượng phải làm triều hắn ta cũng chỉ dám chộp mắt trong chốc lát rồi phải thức dậy nhắc hoàng thượng việc này người khác không làm được nghĩ tới đây hắn nhìn thuận toàn mới vào t r ư ợ t đêm rồi nói đến giờ thì gọi tao dậy đừng quên mày chậm trễ giờ lên triều đấy quản công công cứ yên tâm n ô tài sẽ canh giờ cho ngài đảm bảo sẽ không chậm trễ thuận toàn vội vàng vừa cười vừa nói khi nãy trong phòng khiêu đèn ai cũng thấy nghĩ không có việc gì nên trần công công cho hắn ta đi ngủ một lát kết quả bị quản công công bắt làm việc chỉ đành mở to mắt nhìn chằm chặp đồng hồ cát hơi lim ê dim ê ngủ liền cấu mình một cái cho tỉnh ngủ thuận toàn giật mình tỉnh lại vô thức mà ngủ mất một lúc rồi hắn ta vội vàng nhìn đồng hồ mai mà giật mình tỉnh lại nếu không thì rảy mất vội vàng đứng dậy đi gọi quảng trường an ngồi s ổ m một lúc lâu hai chân tay rần chưa kịp nhấc chân thì cả người đổ rầm xuống đất nghe tiếng động như thế thì không cần gọi quảng trường an cũng tỉnh vừa nhìn thấy thuận toàn bị té t r ọ n g vó như thế thì buồn cười x o a y người chỉnh lại y phục rồi hỏi người sao vậy tê chân thôi thuận toàn ủy khuất đỏ mắt nói người cứ ngồi như thế canh cả đêm sao tiểu tử ngốc này cũng quá thành thật rồi nhìn thuận toàn cợt cợt đầu quảng trường an vui vẻ chỉnh đốn y phục xong bèn nói người đ à n hoàng có vũ khí sớm muộn gì cũng không để người thiệt thòi thuận toàn nghe theo lời nói này đầy bụng ủy khuất chốc lát tan biến hết quảng trường an là người nào đó là đại tổng quản thân cận nhất của bên hoàng thượng hắn ta nói vậy chính là nhớ kỹ mình hắn ta vui quên cả rửa mặt vội vàng x u g xe chạy đi tìm sư phụ trần đức an trần đức an nghe thuận toàn nói s ơ tay gõi đầu hắn người ngốc sao cứ như vậy mà thức c ả đi mà sao có thể chứ sư phụ về s a o con mệt quá nên ngủ thiếp đi mất trần đức an trừng mắt nhìn hắn được rồi mò đi về ngủ một lúc đi buổi sáng sẽ không ăn bài ngươi làm việc nữa đà t ạ sư phụ t h u ậ toàn vội vàng thị lễ một cái sờ mấy ngáp trở về ngủ bù trần đức an nhìn theo bóng lưng của hắn cười cười có thể để cho q u ả n trường an nhớ kỹ cũng không tệ tiểu tử này mặc dù hơi ngốc nhưng lễ ngốc có vũ khí q u ả n trường an chỉnh đốn mình thỏi đáng rồi mới tiến lại gần cửa khẽ gọi hai ba tiếng bên trong chưa có tiếng động hắn ta cũng không dám mở miệng sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hi dung hoa không biết là mệnh gì hi dung hoa này không có chút q u y c ủ nào cả nhưng lại cứ thế lọt vào mắt xanh của hoàng thượng hắn ta cũng không dám phàn nàn một đời mãi chòi đến bên trong gọi vào quảng trường an mới dẫn theo người bưng chậu tới nhấc theo bình nước hai tay giơ khăn gắm g bước chân im ắng không tiếng động đi vào đ ạ i điện qua rèm cửa cũng không thấy rõ trong phòng quảng trường an tiến tới thay y phục cho hoàng đế mấy t i ể u thấy i á m còn lại theo thứ tự làm việc thay nước kiểm tra nóng lạnh hầu hạ hoàng thượng rửa tay rửa mặt lại đưa lên khăn lau sạch sẽ sau đó mới im dịu một làn khói lui ra ngoài từ đầu tới cuối r ù i lúc hoàng thượng rửa tay rửa mặt có phát ra t i n ư ớ c chảy thì không có bất cứ âm thanh nào ngoài phòng vân thường dẫn người bưng đ ầ ăn sáng trần đức an đứng ngoài phòng quan sát mọi người chăm chú nếu thấy người nào không hợp quy củ cũng không mắng cũng không đánh chỉ giơ ngón tay chỉ ra góc tường mà đứng đứng như thế không biết tới khi nào lúc nào nhớ ra thì mới kêu xong đứng như thế vai thẳng lưng thẳng phải d u y t r ì tư thế như vậy một thời gian dài người đờ luôn muốn đi cũng không nổi phải nhờ người d ì về vì lý do đó người trong di cùng hiên không sợ trồng t ậ n quản đánh chửi ăn roi chỉ sợ bắt đứng góc tường một hai lần t h ạ t xuống trong di cùng hiên không có nô tài nào dám làm sai cả cảm giác đó ai phải đứng mới biết tiêu kỳ dùng xong đồ ăn sáng nhìn bọn nô tài trong di cùng hiên tự động đi tới đi lui không nóng không vội trong lòng âm thầm gật đầu bị phạt t r ô i mấy lần như vậy trần đức an này càng làm càng tốt c h ứ tận quản di cùng hiên rồi tiễn hoàng thượng đi xong trần đức an mới thở vào nhè nhõm một lòng thả lỏng vân thường đang dọn thức ăn xuống thấy trần đức an nên đón hỏi chủ tử đã tỉnh chưa vân thường lắc lắc đầu xem chừng cũng sắp dậy rồi người bảo thượng toàn đi ngựa thiện phòng xem một chút qua hai k h ắ c nữa thì kêu đồ ăn l à được rồi tử tử thượng toàn đó trông cho quảng trường an công công một đêm ta cho hắn đi ngủ bù rồi dứt lời quay sang nói với một t i ể u thái giám nhỏ bé gầy gò thuận đồng người đi ngựa thiện phòng xem đồ ăn sáng của chủ tử đã xong chưa nói với nhạc đồ b ế p hai k h ắ c nữa thì dân thiện lúc từ c ả m ăn đồ ăn sáng liền phát hiện kim chức ngọc tú vào phòng hầu hạ nàng nhìn vân thường một cái trong lòng có ý định chắc là vân thường muốn bắt đầu rèn luyện người cũng tốt khi mình sinh con người bên cạnh cũng phải biết việc đừng có làm loạn thêm là được rồi tự cảm không lên tiếng chuyện này liền theo đó mà làm kim chức ngọc tú hầu hạ rất cẩn thận được vào phòng chủ tử hầu hạ coi như là thăng chức địa vị có bọn họ ở di c ù g hiên cũng sẽ thay đổi trong lòng vạn phần cảm kích v â n thường cho mình cơ hội ăn sáng xong tự cảm còn chưa đi tán bộ thì quảng trường an đã ba người bưng mấy hộp gắm tới tất cả lớn nhỏ có mười cái một giải bài trên bàn quảng trường an vừa cười vừa nói những thứ này đều là hoàng thượng sai nô tài lấy t r o n g nòi khố bàn cho chủ tử thưởng thức tự cảm ngẩn người vừa nghĩ liền hiểu được có lẽ hôm qua hắn thấy mình yêu thích chiếc bình men xanh khổng tước nên hôm nay liền tặng đồ cho nàng có thể nhận được đồ tốt thì ai cũng rất vui thích tự cảm liền sai người mở ra xem trong các hộp gắm đều là các bình hoa màu sắc hình dạng phong phú có một chiếc bình màu xanh ngọc sáng bóng như được lao mở dê chạm hình mỹ nữ tự cảm yêu thích không buông tay màu xanh ngọc trơn nhẵn nét chạm khắc tươi đẹp ánh sáng bóng rực rỡ chị ngắm cũng đã thích mê đúng là c ả n h đẹp ý vui tự cảm bận rộn ra người dọn tủ đặt mấy cái bình lên làm vật trang trí những cái còn lại tự cảm nhìn một v ò n g lại lấy ra bình ngọc màu hồng chạm trổ t r o m con chim muông b à i lượn đặt lên kệ bình này hiếm ở chỗ men gốm màu trắng phớt hồng tinh khiết nàng nhớ rõ đời sau các nghệ nhân có khuynh hướng tạo c h ấ t men màu hồng này nhưng rất ít ỏi tỷ lệ thành công quá thấp mãi c h o đến thời kỳ ung chính thì nước men hồng này mới đạt nhiều tỷ lệ thành công hơn không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một b ì n hồng h như thế tự cảm xem ra còn thích nó hơn so với b ì n h màu xanh ngọc chạm hình mỹ nữ hơn nữa ngụ ý hình vẽ cũng tốt trăm chim trăm phút còn lại bảy tấm bình đựng ở trong hộp gấm tự cẩm giữ lại hai cái thưởng thức còn lại được cất vào trong khố khóa lại trong này còn chưa kịp sắp xếp xong thì đồng ý lại đưa người bưng tới một lưu hương chạm hình rồng và trúc một cái chặn giấy bằng g ỗ đàn hương t h ê một m bình tưới nước chạm hình hoa sen ngũ s ắ c bằng gốm đồng ý vừa cười vừa nói hoàng thượng nói trong lúc rảnh rỗi chủ tử có thể lấy bình hoa sen này tươi nước cho các bình hoa khác vân thường cười vui vẻ ghi chép tất cả vào trong sách nói với tự cảm chủ tử đây là hoàng thượng sợ người buồn chán nên mới b a n tặng đồ vật cho người thưởng thức không có ai đối với người quan tâm như vậy đâu tự cảm vốn không nghĩ gì nhưng nghe vân thường vừa cười vừa nói trên mặt liền đỏ rực như than đang cháy vừa đỏ vừa nóng đồ nào cũng là tinh phẩm vừa nãy quảng trường an nói là trong kho cá nhân của tiêu kỳ mang thẳng tới chỗ nàng mà cũng không trải qua nội đình phủ như vậy sẽ không chọc mắt người nào hết có được đồ tốt còn không cần bị người khác ghen tị loại cảm giác này sảng khoái vô cùng tự cảm trốn trong di cùm hiên không ra cổng trước một bước bên ngoài hoàng hậu đã bắt đầu mang người thôi dọn thọ khen cung người của nội đình phủ cũng đưa công t ư ợ n g đến xem có cần sửa chữa chỗ nào màn cửa cánh cửa bao năm không dùng tới cũng phải thay mới hết tường sơn đại tróc cũng phải sơn phết lại còn những vật trang trí phòng cũng phải bổ sung đầy đủ những vật trước đây để ở thọ khen cung đều được ghi chép lại giờ lấy sổ sách ra đối chiếu rồi vào kho mang tới thọ khen cung là được rồi hoàng hậu và đồng cô cô bận b i ể u bên thọ khen cung đến tối bên ngoài tin tức đã sớm lan truyền sôi sục người người đều biết rõ thấy hậu nương nương sắp phải quay về mình tứ cung kiều linh di nghe tin tức trong lòng cũng bắt đầu vui mừng cuối cùng cô cô cũng sắp trở về cảm ơn trời đất kể cả đã trễ như vậy cũng sắp về rồi bất kể như thế nào sau khi cô cô trở về thì việc nàng ta được giữ lại trong cung bàn vị vần nào cũng đều có chỗ tốt rất lớn sau khi tiến cung vốn đang nghĩ có thể đi dạo trong vườn một v ò n g nhưng kể từ khi tô nhị báo tin sang di c ù n g hiên hoàng hậu nương nương liền sai người đóng chặt cổng mình tú cung không cho ai ra ngoài do đó nàng ta muốn gặp hoàng thượng biểu ca không có cơ hội nghĩ tới đây kiều linh di liền thêm chán ghét tô nhị nàng ta cả ngày chỉ biết kiều kiều ngạo ngạo không nắm được tình hình gì tô s a i đó không có người sao chứ sao lại đưa một người ngu ngốc như thế vào trong cung cũng không thể như thế ngồi chờ chết phải nghĩ cách mới được biết rõ xưa nay mụi là người biết lễ ngồi đi may phi kéo tay tự cảm ngồi xuống hai người đều có vị thế của mình không ai tranh giành nên quan hệ cũng khá vui vẻ hòa thuận ngày hôm nay tiết trời rất đẹp đi ra ngoài dạo cũng tốt trước đây sức khỏe của mụi không tốt nên hoàng hậu nương nương cho mụi an t ĩ n h ta cũng không dám tới cửa quấy rầy giờ thấy khí sắc của muội cũng khỏe hơn nhiều thấy rõ nương nương nhân hậu cao kiến từ cảm e thẹn cười màu tiếng môi anh đào hé mở đ ô i mắt kín h đáo cười nhìn mai phi rồi mới nói hoàng hội nương nương đối với muội ân trọng như núi mùi quả thật không có gì báo đáp chỉ có thể tận lực không gây phiền toái cho nương nương là được rồi mai phi nghe vậy nhìn từ cảm một cái rồi mới nhẹ nhàng cười nhìn trà bánh được bày biện trên bàn đổi đề tài nhưng người cũng biết hưởng thụ đấy chỉ đi ra ngoài dạo chơi mà cũng phải mang theo mấy thứ này trước đây thấy người thông d ò n g tự tại giờ chắc suy nghĩ cũng thay đổi rồi tự cảm nghe mai phi trêu chọc xem ra hôm nay tâm trạng vị này rất vui lại còn có tâm tư nói chuyện với mình nên nhớ trước đây mai phi là người rất kiêu ngạo không coi ai vào mắt tự cảm cân nhắc không hiểu mai phi có ý gì nhưng cũng không thể tùy ý đắc tội người ta liền thuận theo nàng rồi nói giờ muội cần phải ăn nhiều cũng thích ăn nhiều thứ trời nóng cũng khát nước do đó mới mang theo mấy thứ này hai người đàn người một lời ta một tiếng trò chuyện với nhau rất vui vẻ không chút nào lúng túng m à i p h cố ý kết thân tự cảm cũng không thể lạnh nhạt chỉ có thể lá mặt lá trái vui vẻ cười nói hai người đây nói chuyện thì thấy mấy bóng người từ xa đi tới ngày hôm nay thật là ngày tốt sao ai nấy đều nghĩ tới chuyện đi dạo trong vườn như vậy chứ mai phi mở miệng trước người đi đầu thật giống như lý chiêu nghi là chiêu nghi tỉ tỉ tự cảm cười miệng nói kể từ lần chiếc nhẫn của lý chiêu nghi bị rơi ở chỗ mình sau đó nàng ta gặp mình có vẻ e dè cẩn thận hơn nhiều mai phi nghe vậy liền như vô tình nhìn tự cảm chị thấy vẻ mặt nàng tràn đầy tươi cười không nhìn ra chút khác thường nào trong lòng không khỏi chần chừ chẳng lẽ những tin tức mình nghe được đều là giả trong nháy mắt mấy người đã tới tự cảm lại đứng dậy một lần nữa ưỡn bụng tươi cười nên g h h đón đòn người trong ngự hoa viên chỉ thời gian ngắn ngủi dẫn tới nhiều người như vậy tự cảm thật sự cảm thấy bội phần vinh hạnh nàng đi ra cửa có một lần mà xem chừng toàn bộ hậu cung có tư thế x ú t động hơn nữa bọn họ ai nấy đều tỏ ra bình thản như không giống y như vô tình gặp gỡ cứ thế theo địa vị lần lượt chào đón mặc dù không phân rõ cấp bậc nhưng nhìn một vườn đầy những mỹ nhân yêu kiều dung nhang ai nấy đều thiên kiều bá mị thật đúng là cảm thấy tức ngực không trách được ai nấy đều ước nguyện làm hoàng đế nếu nàng là đàn ông cũng thích muốn chết sau khi chào đón xong ai nấy lại cùng ngồi xuống mai phi cười cười nhìn lý chiều nghi rồi nói không nghĩ tới mụi cũng ra ngoài dạo chơi đã lâu không thấy mụi đi đâu cả trước đó vài ngày mụi cảm thấy không khỏe nên không thích ra ngoài hôm nay vừa vặn ngọc quý tần mùi mụi tới chỗ mụi nói chuyện nghĩ tới ngồi trong phòng cũng khó chịu nên cùng nhau đi ra ngoài dạo một chút không ngờ đi tới cửa lại gặp thêm mấy mùi mụi đó bọn mụi liền tụ lại một chỗ ngồi trò chuyện đâu có ngờ lại gặp mai phi tỉ tỉ và dung hoa m u i m u i chứ lý d h i ê u nghi tay nắm khăn nhẹ nhàng cười một tiếng tiếng cười lạnh lót như châu rơi ngọc phở trồng trẻo dễ nghe t ự c ả m mỉm cười không lên tiếng chỉ im lặng ngồi nghe người khác nói cười quan sát một phòng thì thấy ở chỗ này mọi người đều lấy mai phi cầm đầu thứ hai là lý d h i ê u nghi sau nữa chính là ngọc quý tần những người còn lại tự c ả m cũng biết là ai nhưng trước giờ cũng không qua lại vị phần không cao nếu đã đi theo ngọc quý tần tới thì chắc hẳn cũng không ưa gì nàng tự cảm đem dự tính sẽ ngồi thêm một chút rồi cáo lui ở đây mấy người này nói chăm chọc kết bác thật sự là quá nhức đầu nếu sớm biết sẽ gặp gỡ ngọc quý tần nàng không thèm đi ra ngoài người này giống như sinh ra đã xung khắc với mình nói chuyện s ắ t bén ẩn xấu đầu kiếm tóm lại là trời sinh đói đầu suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu thì tiếng ngọc quý tần liền truyền tới hiểu dung hòa thật sự là cách quý khó gặp kể từ khi ngươi mang thai người nào muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng chút nào t ừ cảm trong lòng trận trắng mắt vẻ tươi cười trên mặt dần dần lạnh xuống nhìn ngọc quý tần một cái cũng có nhàn sát đấy nhưng chính là một kẻ n g u n ngốc thật sự là tâm có thừa lực không đủ trước đó vài ngày khẩu vị muội không tốt sức khỏe cũng yếu ớt thấy y nói phải nghỉ ngơi thật tốt mới được ngọc quý tần liền cười nhạo một tiếng mí mắt trợn lên biểu môi châm biếm thật sự là kiêu căng chỉ mang thai mà thôi thật coi mình là bảo bối sao lời này vừa nói ra toàn bộ tiếng ồn ào trong đình bỗng chốc liền im bặt tất cả mọi người nhìn về phía tự cảm trước kỳ tự cảm người nhỏ t h i ế yếu bị người khác nói hai ba câu cũng không dám trả lời nhưng từ sau khi nàng mang thai nếu có ai dám chọc tới nàng nàng bèn trực tiếp chạy tới hoàng hậu nương nương cáo trạng lần trước ngọc quý tần đã phải chịu thiệt thòi một lần vậy mà trí nhớ quá tệ mới đó đã quên mất chỉ có kẻ n g u mới dám nói thẳng mặt người ta như vậy ngọc quý tần mùi m ũ i h ì d u n g h o a mùi m ũ i đang mang hoàng tự trong bụng đây chính là công lao nói dài huyết mạch hoàng tộc là chuyện đại sự đương nhiên phải quý giá rồi nếu mùi mùi có thể hoài thai tự nhiên cũng là b ả o bối tất cả mọi người đều là tỉ mụi cần gì tổn thương hòa khí mùi nói có đúng hay không tự cảm hơi kinh ngạc nhìn về phía lý chiêu nghi không bao giờ nghĩ tới người thay ngọc quý tần mở miệng giải thích lại là lý chiêu nghi này ngọc quý tần hơi không cam lòng lúc này nghe lý chiêu nghi nói lại cho rằng nàng tai sợ hiên dung hoa nghĩ vậy b è y nói c h i ê u nghi tỵ t ỷ chỉ c ó t ỷ mới tốt tính như vậy thôi còn thay người nói chuyện nhưng có vài người không bao giờ biết đủ đã ăn trong bát còn nhìn trong mâm m ù i không thích cũng không thể nói một hai câu sao lý chiều nghi bị một câu làm s ạ c nhìn tự cảm liền nhìn thấy nét mặt k h i dung hoa đã lạnh xuống nhất thời trong lòng cũng không biết rõ vị này định làm gì liếc mắt một cái thấy mày phi bên kia nét mặt mỉm cười ngồi thẳng lưng đòn chín thật sự là xem náo nhiệt không che chuyện đ ớ n cũng không biết mai phi nghĩ thế nào cứ tỏ vẻ bình thản n h ờ chả liên quan gì tới mình hứng thú của lý d i ê u nghi cũng suy yếu nhìn ngọc quý tần quý tần mùi mụi hoa cỏ trong vườn này nhìn cũng đẹp mắt thưởng thức cũng không tệ đâu ngọc quý tần nghe vậy sắc mặt cứng đờ tất cả mọi người nâng n i u hy dung hoa như thế trong lòng càng thêm k h n g phục sắc mặt liền khó nhìn tự cảm cũng không rõ mấy người này r ú t cuộc đang tính toán cái gì lý diều nghi nói giáo cho giặc hay là giúp chính mình nói chuyện mai phi thì làm như không liên quan tới mình còn mấy người có vị phần thấp thì không dám tùy ý nói chuyện ánh mắt mọi người như có như không đều lướt qua qua người nàng khiến tự cảm thật sự chán ngáy sớm biết thế này thì đi ra làm cái gì kinh tởm y như nuốt phải rùi bọ trong đình an t ĩ n h lại lập tức khiến người ta lúng túng tự cảm hạ quý tâm tuyệt đối không chủ động mở miệng nói gì cứ như thế nàng sẽ không ngồi im chờ chết do đó thuận theo lời lý chương nghi nói quay sang ngắm hoa trong vườn đang mãi ngắm thì nghe mai phi bên cạnh đột nhiên hỏi nghe nói trong khóa tú nữ có một vị đường muội của hy dung hoa mùi mùi không biết chuyện này là có thật hay không trong lòng tự cảm lập tức báo cảnh giác nghiêng đầu nhìn sang mai phi trên mặt cố ý tỏ ra mất hứng mai phi tỉ tỉ mụi không dám trèo cao với đường mụi gì đó không có quan hệ gì với mụi hết nét mặt mai phi lộ ra về phần kinh ngạc nhìn tự cảm hơi ngượng ngùng rồi nói bản cung không biết rõ chuyện này nhưng nghe nói quý phi nương nương nhắc một câu trong lòng nghĩ nếu d u n g hoa mùi mụi có vị đường mụi tiến cung thì hai người cũng có thể qua lại trò chuyện với nhau đại nói không phải là đường m u i còn mở miệng ngầm miệng đường m u i mai phi có ý gì định cưỡng ép nàng và tô nhị trối cùng một chỗ hay sao t ô cảm kiên quyết sẽ không đồng ý lập tức mặt liền đen lại cũng không phải ra oai phủ đầu gì mai phi mà là cười lạnh một tiếng nhìn mai phi rồi nói mai phi tỵ tỷ không nên nói như vậy tôi ra khuất châu danh gia dòng tộc mụi sẽ không dám trèo cao mụi và cô ta không có chút quan hệ nào nếu thật có thì cũng là quan hệ những đời trước không kéo dài cho tới bây giờ mọi người thật sự rất ít khi thấy hi dung hoa không nể mặt người khác kỳ thật mọi người âm thầm đều biết rõ ân oán giữa người nhà hi dung hoa và tô gia quốc châu chỉ là cũng không biết đồn đại đó là thật hay giả hơn nữa cho dù trở mặt thì rốt cuộc tới mức nào rồi bây giờ v ẽ mặt hi dung hoa đúng là một chút quan hệ cũng không muốn dây dưa tới thấy rõ là quan hệ thủy h ỏ a bất dung một khoảng không viết ra được hai chữ tô h ì dùng hòa thật sự là nhẫn tầm đấy ngay cả người trong nhà cũng đều không nhận nghe nói trước đó tô cô nương kia muốn tỉnh cầu gặp ngươi một lần lại bị người sai đại cung nữ quở trách người ta một trận thật sự là rất ghê gớm ngọc quý tần lập tức tiếp lời nói lòng m à n nhứng lên làm vẻ mặt nàng ta càng thêm sắc bén khó trách người ta thường nói phú quý mờ mắt người không nhận người nhà quả là tận mắt chứng kiến những lời không nể mặt như thế quả nhiên giống như bị người ta tắt thẳng vào mặt ai nấy đều ái ngại nhìn hiu dung hoa quả nhiên tự cảm lập tức liền đứng dậy từ trên cao nhìn xuống ngọc quý tần gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nói ngọc quý tần thật sự là người vì thiên hạ vân ưu n g à y có chuyện nhà người khác người cũng biết rõ ràng tường tận như vậy nếu đã như thế vậy cũng phải nếm thử cảm g i á c bị người nhà vu oan hãm hại t ỷ nữ mở từ đường trục xuất nhà cô ra khỏi g i a tộc không cho tiền không cho thức ăn không cho nhà ở tùy ý để nhà cô lưu lạc bên ngoài chết đói chết rét nói như vậy ngọt quý tần cũng đừng quên n g ư ờ i nên đối với con gái nhà người ta ngọt ngào t í tỉ mùi mụi coi họ thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mới được chứ n g ư ờ i làm một lần cho ta xem tất nhiên ta sẽ bái phục n g ư ờ i tuyệt không hai lời nếu nhờ n g ư ờ i không làm được chị dám đứng chỗ này mà càng quấy ăn nói ngôn cuồng vậy thì ta sẽ lo người tới trước ngựa tiền giải thích đúng sai phải trái người ta thế nào n g ọ c quý tần không dám sao tự cảm ưỡn g bụng sắc mặt lạnh lẽo đứng nói chuyện thì không đau lưng nói như vậy ai cũng có thể nói nhưng đại dám nói thì muốn thu hồi không dễ dàng như vậy đâu dứt lời a n h mắt tự cảm quét một v ò n g nhìn mọi người nghiêm nghị nói thêm một câu nữa chư vị tỉ muội đều nghe rõ cả đến lúc đó c ò n phải làm chứng cho ta đấy tất cả mọi người đều là tỉ mụi dùng hoa mùi mùi đừng quá tức giận ngọc quý tần cũng không phải là cố ý khả năng bị người nào đó k í c h b á c mới tưởng thật cần gì phải nháo tới trước mặt hoàng thượng chứ may phi cười khuyên bảo tự cảm nhưng người cũng không n h ú t nhích an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó đúng vậy đấy hi dùng hoa mùi mùi mau, mau ngồi xuống đi giờ thân thể mụi là hai người đấy lý chiều nghi cũng vội vàng nói không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đều là hiểu l à m thôi hiểu l à m sao có lẽ hai vị t ỷ t ỷ cảm thấy không phải là chuyện lớn nhưng đối với tự cảm thì đây chính là chuyện lớn rồi tự cảm nhìn c h ă m c h ă m ngọc quý tần mùi đá bà p h è n mấy bận nhẫn nhịn nếu người ta đã không cảm kích thì mụi cần gì phải làm người tốt người nói bậy bạ gì đó đừng tùy tuyện vô an trên đầu ta lẽ nào ta nói không phải là thật sao đã là người một nhà nhà ai mà không có chuyện này chuyện kia đương nhiên là sẽ dĩ hòa vi quý rồi hay cho một cái dĩ hòa vi quý vậy phải để cho ngọc quý tần gặp phải chuyện như thế rồi giữ được dĩ hòa v i quý lúc ấy từ cảm thật sự là bị t ứ c điên giờ nàng mới phát hiện ngọc quý tần vài nàng không chỉ khác nhau mà còn s u n g k h á c tột độ sao không để cho nàng ta bị người cưỡi trên đầu sau đó lại phải gọi đối phương một tiếng tổ tòng chứ thấy rõ là muốn lấy đạo lý áp chế nàng một đầu muốn phá hư danh tiếng của nàng sao cuối cùng tự cẩm cũng đã hiểu khó i trách mấy người này quay lấy mình e là muốn đi tắt đón đầu mượn chuyện tô nhị để chụp đầu mình ta có muốn thì cũng không có p h ú c khí như h i dung hoa đâu vẻ mặt ngọc quý tần đắc ý nhìn tự cẩm cho dù được hoàng s ủ n g thì thế nào trong nhà có chuyện thế này thì chính là vết nhờ của nàng ta huống gì là không ai biết đúng sai thật hư ở trong đó thật sự là ngọc quý tần xác định tô xa khúc c h a o nói thật nên m ấ y tính hắt chậu nước bẩn lên người nhà nàng khẳng định ông tổ nhà bọn họ làm ra cái loại hành vi hãm hại nô tỳ dơ bẩn đó đây chính là muốn g i ả m đạp danh tiếng của nhà nàng vào triều đại này danh tiếng gia tộc còn quan trọng hơn so với tính mạng con gái đã xuất giá nhà chồng chết sau đó tái giá lấy người khác thì danh tiếng nhà mẹ đẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề ngọc quý tần càng quấy bất luận phải trái cứ như vậy chụp m ũ ủ lên đầu người khác không lẽ là muốn diệt trừ gốc rễ của nhà nàng sao cứ tưởng rằng nàng ta là kẻ ngu ngốc thì ra giả v ợ ngốc nghếch ra tay ngoan đ ộ c từ cẩm nghĩ thông suốt điểm này nhìn một đình người xem náo nhiệt chắc là muốn làm chứng khó trách mấy người này xúm lại sợ là từ đầu đã biết rõ ngọc quý tần muốn làm gì rồi tính cách tự cảm không phải là người có thể chịu để người ta khinh bỉ những ngày qua ở cùng tiêu kỳ một chỗ ngày ngày trôi qua thư thái cho nên kỳ thật nàng cũng hơi thả lỏng nhưng sự cẩn thận thì lại chưa từng suy giảm nhìn tình hình trước mắt này rõ ràng có người muốn lấy chuyện chồng chính và nhà bọn họ làm thương sử đang đào một cái hố to trời này lọt xuống ngọc quý tần tỉ tỉ thật lại khiến người khác bất ngờ không nghĩ tới còn có thể thay q u â n viên hình bội làm việc tự cảm vững vàng ngồi xuống tươi cười nhìn ngọc quý tần nhưng nụ cười đó lại tỏ ra rất bất mãn không được làm nam nhi thật sự là đáng tiếc cho một tài hoa rồi không biết là ai bỗng c h ố c bật cười v ẽ mặt mọi người đều tỏ ra kinh ngạc ai có thể nghĩ tới người trước giờ nói năng nhu mì l ợ phép không có sức chiến đấu như hi dung hoa bỗng chốc lại trở nên lợi hại như vậy chỉ nghe mấy lời đó cũng đã đủ hiểu nếu đã ra ngoài chơi không cần thiết phải tức giận như vậy đúng không hi dung hoa m u i m u i nhìn lý chiều nghi tươi cười tự tư cảm lần này cũng không tỏ ra yếu thế chỉ lạnh nhạt h ỏ i một câu chiều nghi tỵ tỵ thật sự là có hàm dưỡng tốt m i m ộ i m ặ t cảm không dám so với t ỷ tỷ bị người ta t á c một cái còn muốn d â n nốt mặt bên kia cho người ta t á c nụ cười trên mặt lý d i ê u nghi liền cứng đờ đây là mắng ai chứ mai phi nhứng lông mài nghiêng đầu nhìn h i dung hoa một cái lại xem một chút lý d i ê u nghi suy nghĩ một hồi liền đứng dậy nói bản cùng có chút chuyện phải đi trước chư vị mồi muội ở lại chơi vui vẻ mày vì nói lại đi ngọc quý tần và lý c h i ê u nghi sững sờ hiển nhiên đều kinh ngạc tự cảm cũng thừa cơ đứng dậy nói m ư i m ư i cũng cáo từ có rảnh lại cùng c h i ê u nghi t ỷ t ỷ nói chuyện sao mấy người khác ngồi trong đình đều có vị phần thấp hơn nàng đứng dậy đưa tiễn tự cảm gật đầu chào mọi người vịnh tay vân thường đi ra ngoài đến chỗ t a m cáp x o a y người lại ngẩng đầu nhìn ngọc quý tần k h o e m ô i nhếch lên lộ ra nụ cười chế nhạo rồi mới ngẩn đầu ứa ngực bước đi khỏi ngọc quý tần tức tới mặt mũi trắng bệch nói với lý chiêu nghi nàng ta làm vậy là có ý gì thật sự là hồ mỹ tử ngọc quý tần mùi mùi nói năng cho cẩn thận đấy ngọc quý tần bị lý chiêu nghi trách mắng như thế lập tức cảm thấy mất hết sức lực nhìn lý chiêu nghi nói cái gì mà nói cẩn thận chứ chẳng lẽ không phải thật sao nhà bọn họ làm được thì cũng không thể cấm người khác nói thật bá đạo mà trong đình những người khác người nhìn ta ta nhìn ngươi sớm biết như vậy thì đã không tham gia chuyện thì phi này rồi hơn nữa nhìn nét mặt lý chiêu nghi không tốt mai phi nương nương cũng vừa mới đi khỏi còn ngọc quý tần cũng không phải là người các nàng có thể chọc được thật sự là biết vậy chẳng làm đến xem náo nhiệt làm gì chứ tự cảm thở phì phì đi về di cùng hiên mặc dù tự nói với mình không nên tức giận nhưng là vẫn cảm thấy bực bội không ngờ những kẻ đó lại có ý định này muốn bồi xấu thành danh của nàng c h i ề u này thật đúng là ngoan đ ộ c chưa nói tới ân oán giữa dòng chính tô xa khúc châu và nhà nàng kéo dài đã lâu chứng cớ không rõ ràng cho dù có thể nói được rõ ràng thì ai đúng ai sai cũng phải kết luận mới được chứ đâu thể nói r u n g tung như vậy được mấy kẻ đó đúng là hỏi cũng không hỏi một câu chưa gì để dám khẳng định là nhà nàng làm sai trước đây đúng là trâu không chịu uống nước thì cửi đè đầu trâu bắt uống kiên quyết chụp mổ cho nhà nàng có thể truyền những tin tức thế này vào trung cung lại còn lan truyền với tốc độ chóng mặt như vậy tự cảm chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ngay là chỉ có quý phi trước đây còn cảm thấy quý phi an tĩnh như thế thật không giống hành vi của một súng phi ngang ngược kiêu ngạo thì ra người ta đã sớm chuẩn bị chu đáo ở chỗ này chờ mình lọt xuống hố n g à y lúc đó suốt cuộc tự cảm cũng cảm nhận được dòng chính đưa con gái vào đã tạo một công kích cực lớn đối với nàng cực kỳ nguy hiểm từ sau khi tô nhị được tuyển vào minh tú cung quý phi dành cho nàng ta rất nhiều chiếu cố nâng đỡ nàng ta một đường đi lên quả nhiên là n h ầ m vào mình có điều nàng nghĩ chưa thông rõ chỗ này lý chiêu nghi là người của quý phi có tính gáy mình cũng là hợp lý nhưng mai phi và ngọc quý tần là người của hoàng hậu ngọc quý tận ngu ngốc bị người lợi dụng thì cũng dễ hiểu nhưng mai phi thì sao mặc dù cuối cùng mai phi cũng rời đi trước nhưng có phải lúc ở đình nàng ta cố tình giữ mình nói chuyện ngang không cho mình đi cho nên mấy người đó mới có thể kịp thời đuổi tới mai phi l à có ý gì chứ tự cảm biết rõ mặc dù mấy người này đều dựa vào hoàng hậu nhưng chắc chắn cũng có mưu tính riêng hoàng hậu có thể để cho nàng tấn vị thì cũng có thể khiến cho bọn họ được sụng ái thậm chí nếu may mắn có thể mang lông thai giống như tiền tài tử nhưng kể từ sau khi mình được hoàng hậu nâng đỡ mình hầu như được độc chiếm tiêu kỳ mấy người ở chỗ hoàng hậu không được gì nên âm thầm lén lút tự mình hành động cũng là có khả năng đó nhưng nếu làm như thế rõ ràng là chuyện này đương nhiên không thể kéo dài được nếu mình không làm gì để giải quyết triệt để thì người kia sẽ không ngừng công kích mấy lời nói khó nghe nghĩ tới đó tự cảm liền nhớ tới ca ca của mình ca ca nàng làm thống lĩnh kiêu long vệ là người hầu trung cung nên thật muốn gặp hắn cũng không phải là khó khăn gì nhưng tự cảm k h ô n g muốn làm tiêu kỳ có hiểu lầm trong chuyện này cho nên vẫn cứ thông qua tiêu kỳ thì mới tốt trước chuyện này tiêu kỳ đã nói có đối sách về sau do vệ quốc công ra tay cản đường nên dòng chính tâu xa cũng chưa có thêm hành động gì nhưng bây giờ quý vị h o lan truyền tin tức từ trong cung nếu chờ tới lúc thời cơ chín h mùi lại tung tin từ trong cung ra tốt nhất là khiến mình phạm sai lầm không phải chính mình cũng khó lòng giải bài hay sao chứ thì ra lúc trước nàng ta cố gắng nhẫn nhịn lại đang chờ đợi thời cơ nàng biết ngay mà dòng chính tâu xa và tào quốc công làm sao lại chịu thiệt thòi đơn giản như vậy chứ tự cảm nghĩ tới đó không khỏi liền mong tiêu kỳ tới chỗ mình sớm một chút cũng do hôm nay mình đ a n g đ u ổ i bình thường hắn vẫn luôn tới sớm vậy mà hai hôm nay không thấy tới nàng đang rất ngóng trong hắn tới m ắ t thấy sát tời đã tối tự cảm bèn sai trần đức an đi sùng minh điện hỏi thăm một chút kết quả chờ đến sau khi trần đức an trở về mới biết được tiêu kỳ bị quý phi mời đi rồi tự cảm tức tới n ổ i ngực thở vào phòng hóa ra là muốn cáo trạng trước s a o quý phi ra tay quá thật nhờn nhuyễn ngoan tuyệt nép mặt tự cảm xa sầm xuống mặc dù nàng tự nhận là khoảng thời gian này ở chung với tiêu kỳ khá tốt đẹp nhưng cũng không thể đảm bảo tiêu kỳ không nghe lời quý phi nói cho là mình làm sai giờ khác này ngồi trong phòng đúng thật là cảm giác như đứng đóng lửa ngồi đóng than tiêu kỳ đi trường nhà cung mình cũng không thể tới trường nhà cung cướp người nhưng cứ ngồi chờ đợi vô ích thế này cũng rất dày vò người khác tự cảm dựa vào trên g ố i trong lòng cười khổ thủ đoạn của quý phi quả nhiên là không tệ bố trí chu đáo trước sau thế này mình vô tình r ơ i vội thế hạ phong người ta còn đi trước một bước cáo trạng với tiêu kỳ tự cảm mới phát hiện ở trong hậu cung này quả nhiên thời thời khát khát không thể buông lỏng nàng chỉ sơ sẩy một chút mà bị quý phi chiếm tiền cơ trước chuyện này cũng không thể nói là nghiêm trọng gì nhưng qua miệng người khác thì chắc chắn không thể đơn giản như vậy được trường nhà cung ngọc quý tần nước mắt ngắn dài c ầ m khăn nghẹn ngào dưới ánh đèn đ ô i mắt đỏ bừng l ô n g lanh nước tràn đầy ủy khuất và dịu dàng làm gì còn chút sắc bén như lúc ban ngày thần thiếp cũng không có ý gì nhưng hiều d u n g hòa ý vào mình có thai không chỉ mạo phạm thần thiếp mà còn ăn nói ngông cuồng trước mặt nhiều người như vậy sau này thần thiếp làm sao có mặt mũi mà gặp người khác chứ quý phi khẽ thở dài nhìn tiêu kỳ nhíu chặt lông mài ôm nhu nói vốn thần thiếp không nghĩ quản chuyện này nhưng lúc chiều đưa ngọc trân đi dạo trong vườn liền nhìn thấy ngọc quý tần một mình ngồi trong đình khóc nên nhờ chuyện hỏi thăm lẽ ra trôn cung đã có hoàng hậu nương nương lo liệu cung vụ nhưng thần thiếp thân là quý phi gặp chuyện như thế này cũng không thể ngồi yên không để ý tới do đó mới mời hoàng thượng tới nói tới đây dừng một chút lầy than một tiếng tính cách ngọc quý tần mùi mụi xưa nay rất kiên cường đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy nàng khóc lóc thương tâm đến như vậy ngọc quý tần nghe vậy càng thêm nức nở nghẹn ngào thần thiếp chỉ nghĩ r ú t cuộc chúng ta đều là tỉ mụi cùng hầu hạ hoàng thượng mấy ngày trước nghe chuyện đại cung nhân của h i ủ y n g h i khiển trách tô tú nữ mới định khuyên răng vài lời ai biết h i ủ y n g h i đây chửi bới thần thiếp nói cái gì mà để cho nhà thần thiếp gặp chuyện như vậy rồi dĩ họ vi quý thần thiếp chỉ có lòng tốt h u y n h ũ ai biết ngược lại bị người ta trách cứ còn kéo thần thiếp vào chuyện hình bộ này nọ thần thiếp cảm thấy rất oan ức quý phi vẻ mặt khó xử nhìn ngọc quý tần quý tần m ù i m ù i cũng đừng quá đau lòng dù sao hi dung hoa m ù i m ù i còn trẻ tuổi có lẽ hơi xúc động chứ không có ác ý gì đâu quý phi nương nương quá hiền từ thấy ai cũng cho là người tốt mấy ngày trước hi dung hoa còn tố cáo thần thiếp với hoàng hậu nương nương khiến hoàng hậu nương nương chán ghét thần thiếp thần thiếp đâu có đ i ề u chọc gì nàng ta mà không buông tha cho thần thiếp chứ ngọc quý tần khóc càng thêm nức nở nhớ tới hai năm nay hoàng thượng không liếc mắt nàng ta thì càng thêm oán hận hi dung hoa đó hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g phụ trách quản lý lục c u n g sự vụ xưa này là người rất công bằng có lẽ bên trong có gì đó hiểu lầm nói rõ thì được thôi quý phi nói trấn an ngọc quý tần hiểu lầm sao ai khiêu khích hiểu lầm quý phi không chỉ mặc q u ậ tên nhưng rõ ràng chụp mũ tội danh to đùng lên đầu hi dung hoa ngọc quý tần trong lòng không khỏi đắc ý nàng ta cũng không tin hoàng thượng còn nghiêng về phía h ộ i ly tinh kia được tiêu kỳ nhíu chặt lông mài nhìn thoáng qua ngọc quý tần lại nghiêng đầu nhìn quý p h i cho nên đây là chuyện chiều hôm nay sao quý p h i không biết rõ vì sao hoàng thượng lại hỏi như vậy nên gật đầu đúng vậy chiều nay khi thần thiếp đưa ngọc trân ra ngoài dạo chơi đúng lúc gặp được ngọc quý tần như vậy tiêu kỳ quay sang nhìn về phía ngọc quý tần nàng nghe chuyện hi dung hoa ở nơi nào ngọc quý tần nhất thời ngỡ ngàng không phải hoàng thượng nên rất tức giận hành vi của hi dung hoa sau đó t h ư ờ n g tiếc mình bị bắt nạt hay sao nét mặt nàng ta bất giác ngẩn ra vô ý thức liền nhìn về phía quý phi quý phi vừa nhìn thấy ánh mắt ngọc quý tần trong lòng liền biết là không tốt vời vàng giả bộ nhưng không nhìn thấy ánh mắt ngọc quý tần chị để ý nhìn tiêu kỳ nét mặt vẫn t h ô n g dong mỉm cười tiêu kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt sao ngọc quý tần không trả lời thần thiếp thần thiếp chỉ nghe mấy tỉ mồi trong cung nhắc tới mà thôi thì ra là nói chuyện linh tinh không có bằng chứng rõ ràng sao có thể ăn nói b ạ o h ò a như vậy chứ toàn thân ngọc quý tần run g lên nhanh chóng từ trên ghế phục xuống quỳ trên đất v ộ i vầy nói hoàng thượng t h a tội thần thiếp thần thiếp không phải là ăn nói ba hoa rất nhiều người trung cung đều biết rõ chuyện của nhà bọn họ thần thiếp thần thiếp chỉ thuận miện g hỏi một chút do đó cũng không nghĩ tới hiền dung hoa l ờ i thẹn quá hóa giận d i ậ n dữ vì chuyện này tiêu kỳ không nhìn ngọc quý tần ngược lại nhìn về phía t ô quý phi rồi nói quý phi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào nét từ cười trên mặt quý phi c h ừ n lại nghe hoàng thượng hỏi làm sao còn dám ngồi yên cũng lập tức đứng dậy vội vàng quỳ gói thì lễ một cái rồi mới từ tốn nói hoàng thượng anh minh nghe người nói như vậy thần thiếp mới phát hiện mình nhất thời quan tâm nên bị loạn lại quên hỏi kỹ mọi chuyện thật sự là lúc đó thấy ngọc quý tần mùi mũi khóc rất đáng thương nên mới không chú ý tới tiêu kỳ chậm rãi đứng dậy giơ tay phủi phủi tay áo nét mặt lại trầm xuống nếu đã như thế chuyện này liền sao cho quý phi t r a cho rõ ràng ngọc quý tần về h i d u n g hoa mặc dù chỉ là nhất thời tranh cãi nhưng dù sao chuyện này liên quan tới thanh danh gia thế trong sạch quý phi còn phải cẩn thận điều tra kỹ càng nói tới đây thì ngừng lại nhìn gương mặt trắng bệch của quý phi lại thêm một câu nữa đừng làm thiệt thòi hoặc là oan ức bên nào chuyện này trẫm sẽ thông báo cho hoàng hậu kêu nàng không cần nhúng tay vào người quý phi hơi l ã o đảo một cái cắn rằng chịu đựng chỉ dám nói thần thiếp t u â n chỉ tất nhiên không phụ hoàng thượng say bảo thời gian qua trẫm luôn tin tưởng quý phi xưa n à y nàng là người hiểu biết rất hiểu lòng trẫm trẫm tin tưởng quý phi nhất định có thể điều tra rõ ràng rành mạch nếu ngọc quý tần thiệt thòi như vậy quý phi liền cố gắng an ủi nàng ta một chút đi tiêu kỳ nói xong câu này tay áo phủi một cái xoay người liền đi ra ngoài quý vị nghẹn không dám thở thiếu chút nữa thì xỉu vì tức nhưng nàng ta vẫn còn nhớ rõ lễ nghi quy cũ tự mình đưa tiêu kỳ ra ngoài đang định nói gì đó thì hoàng thượng đ ạ i sẽ bước rời khỏi không cho nàng ta một chút cơ hội nào quý phi vịnh tay vào khung cửa để đứng vững nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào mà lại làm cho hoàng thượng mất hứng như vậy chứ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ngọc quý tần ngơ ngác đứng ở đó lập tức cơn giận dâng lên t rách nắng m ộ t chuyện nhỏ cũng không làm được bản cùng cận ngươi để làm gì chứ toàn thân ngọc quý tần run lên s ắ t mặt tái nhợt như tờ giấy hai tay xoắn vào nhau bất an x à n h mặt nói thần thiếp đều dựa theo nương nương phân phó mà làm thật sự là không biết nơi nào xảy ra không ai cũng không biết vì sao chọc giận hoàng thượng mộn t ư ơ n g nương chỉ điểm nếu nàng ta có thể chỉ điểm thì cũng sẽ không tức giận như vậy còn tưởng rằng xảy ra chuyện như thế thì tối nay hoàng thượng sẽ không đi kết quả không chỉ người đi mà còn mang theo lỗ giận mà rời khỏi làm cho nàng trong phút chốc cũng không hiểu gì không rõ mình đã sai lầm ở chỗ nào dù thế nào cũng nghĩ không sai điểm sai nhưng quý phi có một điểm hiểu được hoàng thượng không thích người khác lấy hoàn cảnh d à i thế nhà hiên dung hoa nói chuyện c ố n nghĩ sẽ lấy chuyện này để sẫm đạp chàng ép hiêu dung hoa ai nghĩ tới hoàng thượng lại bao che khuyết điểm tới mức này chứ tô xa đó thật sự là trong sạch sao vậy thì vì lý do gì mà lúc trước dòng chính tô xa g ú c châu lại trục xuất họ ra ngoài hoàng thượng bị hiêu dung hoa là mê m ụ i rồi sao ngay cả đúng sai thế nào cũng không thèm để ý tới tô quý phi t ứ c n h i ế n răng n h i ế n lợi nhìn ngọc quý tần lại càng thêm tức giận phớt phớt t a y rồi nói n g ư ơ i đi về trước đi chuyện hôm nay n g ư ơ i cũng phải suy nghĩ kỹ lại xem đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào nếu chuyện này không thể có câu trả lời thỏa đáng thì sau này một chút thể diện của người cũng không còn trước mặt hoàng thượng cuộc đời trung cung cũng đừng nghĩ tới chuyện ra mặt nữa đừng xem bây giờ vị phần của hiêu dung hoa chưa bàn n g ư ơ i mà chủ quan nếu lần này nàng ta có thể sinh hạ trưởng tử của hoàng thượng cho dù là vượt cắp phong phi cũng chưa chắc là không thể đến lúc đó ngươi phải nhìn sắc mặt người ta mà sống cả đời đấy thân thể ngọc quý tần t rung lên bị lời quý phi nói sợ hết hồn nương nương không không thấy nào vượt các phong phi sao làm sao được chứ cho dù là sinh hoàng trương tử thì cũng không thể không đếm x ì tới quy tắc của tổ tông chứ sao lại không thể hoàng thượng thành thân đã bao năm rồi đến nay dưới gối cũng chỉ có công chúa của bản cung thôi quý vị cảm thấy cực kỳ chua xót hậu cùng lần tiền triều bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí hoàng trưởng tử đã nhiều năm như vậy nếu thật sự sinh hoàng t r ư n tử chưa chắc hoàng thượng đã để ý người khác càng sáng mà ban vinh hoa này cho hy dung hoa vốn còn chưa dám xác định nhưng nhìn thái độ của hoàng thượng hôm nay khiến trong lòng nàng ta cũng bắt đầu thế bất an một vị trí phi cũng không quan trọng gì phía trên phi còn có tứ phi nàng ta lại là người đứng đầu tứ phi cuộc đời này của hi dung hoa cũng không t h ấ y nào vượt quá vì phần của mình được nhưng được sộng ái và không được sộng ái lại khác nhau rất nhiều q u ý phi đuổi ngọc quý tần tinh thần hoảng hốt một mình ngồi t r o n g phòng nôn nóng nhất thời không thấy bình tâm lại được nàng ta gọi hoa cô cô vào xoa xoa trán g rồi nói ngày mai báo tin cho nhà ta kêu bọn họ điều tra ân oán n ă m đó giữa t ô Gia và dòng chính tò xà khúc chầu Dạ, hoa cô cô vội vàng đồng ý bà ta đứng ngoài cửa hầu hạ đồng tỉnh trong phòng đương nhiên l à nghe được rõ ràng ranh mạch lúc đó thấy quý phi nương nương phiền muộn như thế bèn nói nương nương người cần gì phiền não như vậy chứ chuyện này nói đơn giản chẳng qua là ngọc quý tần chọc giận hi dung hoa kết quả cuối cùng xấu nhất là để ngọc quý tần nhận lỗi với hi dung hoa là được rồi nói phức tạp thì nương nương cũng chỉ có lòng háo tâm cho dù hoàng thượng dần chói đến mèo thì sao chẳng lẽ còn có thể dần chói đến mèo tới nương nương sao cuối cùng người s u ố i quẩy cũng chẳng qua là ngọc quý tần chỉ cần nương nương có thể để hoàng thượng tin tưởng thì chuyện này không có liên quan gì với nương nương là được rồi nhưng rõ ràng hoàng thượng nghi ngờ ta chuyện này cũng không dễ xử lý kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp hoa cô cô h ạ giọng nói quý phi liền ngẩng đầu nhìn hoa cô cô nói nghe một chút xem thật sự là không được nương nương sẽ đưa hiêu dung hoa một phần nhân tình điều tra rõ ràng chân tướng chuyện năm đó không phải hoàng thượng kêu điều tra rõ ràng hay sao vậy thử ký điều tra thật sự nếu người nhà hiêu dung hoa thật sự vô tội nương nương thay nhà bọn họ giải oan trả lại trong sạch hiêu dung hoa lại còn phải nợ ân tình với nương nương hoàng thượng thấy nương nương thật sự tìm ra sự thật cũng sẽ không thể nghi ngờ nương nương nữa rồi nếu nói theo lời người thì bản cung không chỉ không thể diệt trừ hi dung hoa ngược lại còn giúp nàng ta nữa sao nương nương cần gì chỉ nhìn trước mắt hi dung hoa đó cũng không đủ căn cơ chờ đến khi đợt tuyển tú nữ này được s á t phong tự nhiên sẽ có người được hoàng thượng coi trọng đến lúc đó nương nương từ trong chu toàn sau khi hi dung hoa t h ấ t sủng nương nương muốn chỉnh trị nàng ta thế nào còn không phải chỉ cần một câu nói thôi sao cuối phi đương nhiên là không cam lòng nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn nữa chỉ đành thở dài rồi nói tiện nghi cho h i dung hoa rồi nàng ta thật sự rất b ồ n bật đây chính là nâng c ụ c đá đập vào chân mình nương nương đừng tức giận chẳng qua là tạm thời hoàng thượng muốn ra nương nương đèn thỏi máy ra nếu đã không cho hoàng hậu nương nương nhúng tay vào chưa chắc hoàng đế không có ý để cho nương nương lập uy đâu hoa cô cô nhẹ dòng quy nhũ từ ngày biết khi dung hoa c ố thai nường nường hành động khó tránh khỏi hơi vội vàng xao động nếu không ngày hôm nay cũng không bị hoàng thượng phán xác dễ dàng như thế may mắn là sơ hở không lớn vẫn có thể bộ cứu được nhưng làm như thế này bản c u n g thật sự là không phục cuối phi bồn bực nói với hoa cô cô chuyện này giao cho n g ư ờ i nhất định phải làm thật suôn sẻ trơn tru tuyệt đối không t h ể bị hoàng thượng nhìn thấy sơ hở nương nương cứ yên tâm nô t i n h ấ t định dùng hết sức mình hoa cô cô nói quý vị phớt phớt tay cho người đi xuống một mình ngồi dưới ánh đèn nhớ tới nét mặt vừa nãy của hoàng thượng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo từng đợt vì sao hoàng thượng không hỏi chuyện khác lại hỏi lời đồn đến từ nơi nào rõ ràng là muốn giải vây cho hi dung hoa nếu người bình thường gặp phải chuyện như thế này không phải là hỏi người bị thiệt thòi trước hay sao chứ tại sao tới chỗ hoàng thượng thì lại hoàn toàn khác như vậy là bởi vì tình huống hay do mỗi người mỗi khác nếu có một ngày nàng ta gặp chuyện như vậy thì hoàng thượng có thể làm như thế sao quý phi ôm ngực nàng ta phát hiện mình không có tự tin như trước lúc nghe tin hiêu dung hoa mang thai nàng ta cũng không nghĩ như vậy không nghĩ nàng ta lại được lòng hoàng đế hơn so với mình nhưng giờ phút này nàng ta cũng không dám đảm bảo nữa quả nhiên vẫn là dưỡng hổ vi hoạn sớm biết trước thế này mình không nên chủ động thả hổ về rừng lẽ ra phải cho ả ta biến mất ở y l a n hiên mới đúng phụ thần nói rất đúng rút cuộc nàng ta lòng dại đàn bà mà lúc này ở phượng hoàng cung hoàng hậu mới vừa tiễn hoàng thượng rời khỏi trong thời gian ngắn còn chưa phục hồi lại tinh thần hôm nay nàng ta biết rõ chuyện trung ngự hoa viên tranh chấp ầm ĩ như thế sao nàng ta lại không biết nhưng cũng chỉ biết để đó chứ không định làm gì nàng ta đã sớm đón sau lưng có người trợ giúp m u đồ nên chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến nhưng không ngờ hoàng thượng lại cho quý phi đi thăm dò chân tướng đây không phải là cảnh cáo quý phi sao chẳng lẽ hoàng thượng lại đón được gì đó rồi hoàng hậu nghĩ tới đây lắc lắc đầu chắc là không nếu như hoàng thượng đón được thì sẽ không quyết định như vậy có lẽ mới chỉ là suy đón nhưng nếu hoàng thượng sai quý phi chịu trách nhiệm chuyện này phải chăng là cho quý phi một cơ hội đền bù sai lầm nói cách khác vì sao hoàng thượng không cho mình nhúng tay vào càng nghĩ càng thấy khả năng là đúng như nàng ta suy luận tiện nhân tô quý phi đó hoàng hậu rất k hồng phục mặc dù hoàng thượng có h i dung hoa nhưng rốt cuộc t ô quý phi cũng đã bên cạnh hắn nhiều năm như vậy tình cảm và đối xử không thể như nhau được đáng tiếc lần này không thể làm cho quý phi mất mặt hoàng thượng rút cuộc trong lòng vẫn có nàng ta chỉ là đáng tiếc cho ngọc quý tần ngu ngốc đó cứ ở đó mà chờ xem kẻ cuối cùng s u ố i quẩy cũng chỉ là một mình nàng ta mà thôi mấy ngày nay ngọc quý tần có hành vi càng quấy hoàng hậu cố ý thả lỏng quả nhiên nàng ta không kìm nén được liền cấu kết với quý phi thật sự là kẻ ngu xuẩn cũng không nhìn xem quý phi là người độ lượng hay sao nàng t à thật sự nghĩ rằng quý phi sẽ nói g i m nàng ta trước mặt hoàng đế hay sao quý phi còn muốn tự mình sinh con trai làm sao đôi nữ nhân khác lên giường trồng được chứ ngay cả chút này cũng không hiểu rõ quả thật là ngu xuẩn không thể cứu vãn hoàng hậu cố gắng đè nán sự bất mãn trong lòng lần này để xem hiêu d ư n g hoa làm thế nào nếu như nàng là người thông minh thì cần phải thừa cơ hội này chôn một cây gai trong lòng của hoàng thượng cho hắn biết quý phi không phải là người lương thiện như vậy chị tiết không thể sớm biểu lộ suy nghĩ của mình với hiên dung hoa bỏ qua cơ hội này quả là đáng tiếc từ phượng hoàng cung tiêu kỳ đi ra ngoài thẳng một đường đi tới cổng di cồn g hiên cửa ngoài khép hờ quảng trường an liền vội vàng tiến ra đẩy cửa tiêu kỳ nhấc chân đi vào trong sân im ắng tiều thấy dám đứng giữa cửa ngoài sân nghe thấy tiếng động vội vàng t h ă m kiến giọng nói cũng rùng rãy tiêu kỳ nhìn cũng không thèm nhìn một cái đi thẳng vào chính điện từ ngoài sân đi vào qua màn cửa sổ mờ mờ c h ỉ thấy một bóng người ngồi thẳng tắp bên cửa sổ không nhúc nhích tiêu kỳ nhìn thoáng qua liền bước nhanh hơn quảng trường an chạy chậm tới trước từ tay vén rèm nhìn hoàng thượng đi vào rồi mới buông tay thả xuống hắn ta nghe trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện thì mới thở vào cả một ngày vội vội vàng vàng hơn nửa ngày không được uống một ngụm nước giọng nói cũng sắp bốc thành khói giờ cũng chỉ có thể yên tĩnh nghỉ ngơi được rồi vân thường và diện mì lặng lẽ lui ra ngoài liền bị quảng trường an tím lấy đòi uống trà diện mì vội vàng đi vào phòng ngâm trà vân thường khẽ khẽ nói chuyện khách s á với quảng trường an quảng trường an mỉm cười nói lại hai câu rồi cũng không chịu nói thêm gì làm phân thường tức tối trong lòng âm thầm chửi rủa nhưng không có biện pháp nào khác nên mặt mũi vẫn phải tươi cười tự cảm t ự ý để tiêu kỳ kéo tay nàng ngồi xuống nàng bất an nhìn hắn muốn nói gì đó lại không biết phải nói như thế nào tự cảm không như trước chủ động nói chuyện trong phòng liền yên tĩnh lạ lùng tiêu kỳ lẳng lặng quan sát nàng đương nhiên nhìn thấy sự bất an lo lắng của nàng thật sự là không làm người ta bớt lo lắng chỉ sơ s ả y một cái thì đã có chuyện rủi ro hắn giơ tay gõ lên trán của tự cảm sao vậy bèo cắn mất lưỡi của nàng rồi sao tự cảm ngẩng đầu nhìn tiêu kỳ thấy nét mặt hắn vẫn vui vẻ cũng không biết chuyện gì xảy ra bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng đều hóa thành uất ức dụi đầu vào lòng hắn đỏ mắt khóc khóc nhờ thế mà một chữ cũng không nói không phải hắn t a tới rồi hay sao nàng đã ăn tối chưa tơ cảm ngồi trong lòng hắn gật gật đầu ăn thì ăn rồi nhưng chẳng ngon lành gì trong hoàn cảnh này ăn được bao nhiêu toàn bộ suy nghĩ đều là hình ảnh ngọc quý tần và quý vi phi, buồn phiền muốn chết nàng ăn được bao nhiêu tơ cảm chợt sững lại tiêu kỳ vừa nhìn còn có cái gì không hiểu khẳng định là không buồn ăn rồi mặt lập tức liền sầm xuống gọi quảng trường an vào sai hắn ta tới ngựa thiên phòng truyền lệnh quảng trường an nhìn hoàng thượng đen mặt sắm cũng không dám phóng vội vàng chạy đi như điên cho dù xảy ra chuyện gì thì không thể không ăn uống gì được nàng lớn rồi sao lại tì h ứ n g như vậy chứ t i ê u kỳ rất không vui gương mặt tối sầm so với đáy nòi còn đen hơn tự cảm vốn đang hơi bất an kết quả t i ê u kỳ đến cũng không hỏi cái khác trước tiên chỉ hỏi nàng ăn cơm chưa nàng liền biết không có chuyện gì nghe hắn quyền bảo tự cảm không thấy mất hứng chút nào ngược lại gương mặt vừa mới mặc ủ mài t r a o đầy thầy thảm bỗng tươi tỉnh trở lại t i ê u kỳ thấy tự cảm cười mặt mũi lại tươi rôi rói như h o a nở bờ nhiều lời vừa định nói bỗng chốc lại n u ố i trở vào thôi được rồi không cần nói nữa chờ chút thể diện cho nàng y như đứa ngốc như thế cứ bị răng dại mà còn vui vẻ chắc cũng chỉ có mình nàng nhưng thôi vui vẻ như vậy khẳng định là hiểu được mình quan tâm nàng trong phút chốc nét mặt của tiêu kỳ cũng hòa hoãn cuối cùng cũng không có ngốc lắm ăn tối xong rồi tự cảm liền gói đầu lên ngực hắn bóp ngón tay hắn rồi hỏi thiếu còn tưởng hoàng thượng sẽ không tới chứ ta không tới nàng sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm sao tiêu kỳ có chút không vui hỏi lại nàng không nhìn thấy hoàng thượng t i ế p ăn cơm không được tiêu kỳ cười d ư ơ n g k h o e môi trông miệng lại nói bị người ta khi dễ liền tìm ta làm nũng giờ đ ã bớt giận rồi sao tự cảm đ ỏ hết cả mặt lại không chịu thua h ầ m hừ nói rõ ràng là người khác đào cái hô lớn Giờ đạp thiếu xuống đó sau đó người khác lấy đất l ấ p lên tính chôn g sống thiếp luôn mà vậy nàng trơ xuống hố rồi sao thiếp đâu có ngốc như vậy mới chỉ rơi một nửa thôi từ cảm hạ giọng nói hôm nay gặp cái hố to này sự thật là nàng không có chút chuẩn bị nào quý phi nói ra tay liền ra tay trước đó không hề có dấu hiệu báo trước gì hết nàng cũng biết rõ mình đấy trí thông minh ngày thường đi đâu hết rồi người đàn bà chữa ngốc ba năm hoàng thường không biết sao nói bậy quý phi mới sinh con ngốc mà biết đầu hố to chờ nàng sao nàng chỉ biết ngụy biện thôi đêm nay sức chiến đấu của tiêu kỳ quá mức mạnh mẽ nàng không phải là đối thủ mai sao đúng lúc đó quảng trường an trở về bên ngoài phòng dọn xong đồ ăn g ạ ả i cứu nàng thoát khỏi tình trạng quận bách tiêu kỳ để từ cẩm kéo hắn đi ra ngoài thật là vừa bật mình vừa buồn cười g i đã lại thông minh rồi một bụng đầu óc toàn bộ đều dùng lên người hắn trong lòng dạy thoát hết buồn bực tự cảm lại ăn uống ngon lành tiêu kỳ nhìn bộ dáng nàng như vậy giơ t a gắp thức ăn cho nàng rồi nói ăn từ từ thôi có ai tranh gì với nàng thiếp đói tự cảm nuốt một miếng c u n cá vừa cười vừa nói hoàng thượng cũng ăn thử xem cuốn cá c i ê n g này rất ngon đấy tiêu kỳ liền ăn cuốn cá trong đũa cuối tự cảm cực cực đầu ừ cũng tạm được ăn được một nửa thời gian tự cảm cảm thấy bụng đá lưng lững không có cảm giác ăn hoài không no nhìn tiêu kỳ cân nhắc về chuyện này hoàng thượng định làm như thế nào chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết tiêu kỳ nghe tự cảm hỏi bèn nói ta kêu quý vị giải quyết hậu quả nàng thấy thế nào tự cảm cũng sững sờ vậy quý phi chẳng phải là sẽ t ứ c chết nháy mắt mấy cái nhìn tiêu kỳ sao quý phi nương nương lại đồng ý chứ nàng ta cố ý đ à o hố nàng giờ ngươi lại bắt nàng ta phải đi lắp hố còn phải lắp sao cho sạch sẽ đẹp đẽ kỹ năng lừa gạt người của tiêu kỳ lại nâng cao thêm một bước rồi chữ phục lại to thêm chút nữa nàng nghĩ ta không thể để cho nàng ấy làm như vậy sao tự cảm nghe vậy trong mắt trận trắng đúng là bản chất kiêu ngạo thật sự là không thể cứu vãn cúi đầu lại bóc vỏ tôm nhét một con vào trong miệng tiêu kỳ ăn tối xong rồi tâm trạng tự cảm rất vui sướng b u i tối g i ó i đêm mát mẻ nàng c h ă m rãi đi tản bộ trong sân tiêu kỳ thì phải vất vả phê duy tấu chương cũng y như lúc trước q u cánh cửa hai bên đều thấy nhau tự cảm đứng ngoài cửa sổ nhìn người đàn ông ngồi dưới ánh đèn nét mặt góc cạnh lông mài sắt như kiếm ánh mắt sáng như sau người đàn ông này quá đẹp trai không giống người thật chút nào điều khiến tự cảm vui vẻ nhất là nàng cảm giác được giữa hai người có nhiều thứ rất khác lạ cũng như chuyện hôm nay hắn cũng không hỏi nàng một câu liền biết rõ nàng bị uất ức thiệt thòi như thế nào hơn nữa còn bắt quý phi thu thập cuộc diện rối rắm đó kỳ t h ậ t có lẽ trong lòng hắn biết rõ chuyện này là một tay quý phi sắp đặt trong bóng tối nhìn thủ đoạn của người đàn ông này xem chỉ nói cười thôi mà đã phá tan âm mưu của quý phi, vừa không để cho quý phi oán hận hắn còn có thể làm cho mình biết ơn trong chuyện này chỉ sợ người xui xẻo nhất chính là ngọc quý tần quý phi nhất định sẽ đẩy hết trách nhiệm vụ này lên đầu của nàng ta rồi hơn nữa người được lợi nhất sẽ là mình quý Phi rất sợ tiêu kỳ tức giận vì chứng minh mình trong sạch vì dẹp cơn giận của hắn cũng nhất định sẽ chứng minh nhà mình và tô xa khúc châu không có ân oán chỉ cần chính miệng quý Phi làm chính chuyện này thì sau này sẽ không ai dám lấy chuyện đó ra để khiêu khích mình nữa Người không thủ đoạn tinh vi tính toán sâu xa tự cảm là người xuyên không cũng phải bội phục cực kỳ sự tình quả nhiên đúng như tự cảm nghĩ chỉ mấy ngày mà quý phi đã có kết quả điều tra b ắ t ngọc quý tần tự mình tới nhận lỗi với nàng nàng tai đến chính là tỏ thái độ dù quý phi cũng không tự mình nói rõ ân oán năm đó của tâu gia nhưng thái độ này liền biểu lộ rõ ràng quý phi cũng không thừa nhận người nhà tự cảm đã có những hành vi xấu tuy vậy quý phi làm vậy xét về tình cũng có thể tha thứ dù sao nhà nàng ta còn hợp tác với dòng chính tâu xa không thể công khai làm mất mặt người khác được mặc dù tự cảm không phải hài lòng hoàn toàn nhưng cũng biết không thể chọc g i ậ n quý phi, nếu không chó cùng trước sậu ai biết nàng ta sẽ làm thêm chuyện gì nàng chỉ muốn trước tiên sinh con bình an rồi tính toán tiếp chuyện đó rồi cũng kết thúc thọ khang cùng cũng đã sửa chữa xong x u i hoàng hậu mời hoàng thượng tự mình đi xem có còn chỗ nào không thỏi đáng tiêu kỳ cũng rất giữ thể diện cho hoàng hậu hắn đi với hoàng hậu xem xét đ ạ i b o t lần này rất hài lòng còn cùng hoàng hậu ăn trưa buổi chiều còn đi d ạ o chung trong vườn tự cảm trốn trong di c ù n g hiên dưỡng thai suốt cả thời gian sau đó cũng không lộ diện chỉ nghe nói buổi chiều n g ự hoa viên hết sức náo nhiệt trước mặt một đám tần phi hoàng đế đến nắm tay hoàng hậu đi dạo trong vườn đầy vinh quang ân ái thái hậu sắp trở về cho nên hoàng đế làm vậy là muốn tăng thêm thể diện uy nghi của hoàng hậu để đủ sức chống chọi với thái hậu đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ thì phải tạo liên minh chặt chẽ người này thật đúng là g i o hoạt đáng thương hoàng hậu dù biết rõ l ạ bị bày mưu tính kế cũng phải cầm tâm tình nguyện mà chui vào không chỉ hoàng đế cần hoàng hậu hoàng hậu cũng rất cần hoàng đế trong hậu cung này người duy nhất có thể ưỡn bay thẳng lưng trước mặt thái hậu cũng chỉ có duy nhất hoàng đế mặc dù nàng ta là hoàng hậu nhưng nếu thái hậu tức giận thì chỉ cần một chữ hiếu áp lên trên đầu nàng ta đã không thể làm gì được hai vợ chồng này kẻ xướng người họa tự cảm thì khoan khoái ngồi ăn đà o ngon lành trong lòng nhìn không được chăm chọc đúng là trời đất tạo nên một đôi ngày thái hậu hồi cung là một ngày nắng rực rỡ thời tiết khá nóng tự cảm được đặc biệt miễn không cần ra nghênh đón bởi vì nếu đi thì phải đứng chờ ở cửa cung thêm ít nhất hai canh giờ tự cảm sẽ không chịu nổi hoàng đế cũng chưa nói gì thì hoàng hậu nương nương đã mở miệng trước bày tỏ mặc dù tự cảm rất muốn giữ chữ hiếu tự mình đón thái hậu nương nương nhưng mang thai đã lớn hoàng tự trong bụng rất quan trọng nàng ta là chủ miễn cho tự cảm phải chờ đón chờ thấy hậu nương nương h ồ i cung rồi nàng ta sẽ đích thần cáo lỗi từ cảm còn chưa kịp định thần thì tiêu kỳ đã nắm hoàng hậu cực kỳ thâm tình ca ngợi hoàng hậu nhân đức hiếu nghĩa khoan dung nàng còn có thể nói cái gì chứ vì vậy đấy hậu cứ như thế người s ư ớ n g kẻ họa quyết định ngay cả quý phi cũng chỉ có thể nghiến r ă n g ca ngợi hoàng hậu nhân từ từ cảm đứng đó ngờ ngác làm vậy cũng được hay sao từ cảm bị cưỡng chế về di c ù n g hiên dưỡng thai nhìn theo đ ấ y hậu cầm đầu dẫn theo một đám cung tần đi n g a n đón phượng giá thái hậu nàng về di c ù n g hiên uống hai ly trà cũng chưa hết b à n hoàng kinh ngạc một khác đột nhiên cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự rất lợi hại là vợ cả làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà làm được tới mức này khó trách mấy năm nay mặc dù tiêu kỳ và hoàng hậu có nhiều chuyện không vui cũng sẽ để quý Phi và hoàng hậu tranh chấp không ngừng nhưng trên thực tế phải chăng hắn cũng rất hài lòng với vị hoàng hậu này ít nhất trong chuyện chung sức đối phó với thái hậu sự phối hợp ăn ý giữa hai người quả thật rất hoàn mỹ từ cảm liền không nhịn được nghĩ tới có phải hay không năm đó khi hoàng hậu gả cho hoàng đế thái hậu cũng làm khó nàng ta không ít l ò n giá thái hậu nương nương tới thái hậu nương nương vào cửa c u n g thái hậu nương nương vịnh tay hoàng thượng đi về thọ k h e n cung mỗi đoạn đường lại có người báo tin bất g á c tâm trạng tự cảm cũng khẩn trương lên sự căng thẳng này cũng không phải là tự cảm e ngại mà là tất cả hậu cung xúc động ngừng h đón thái hậu duy nhất có mình nàng bị cưỡng chế dưỡng thai trong di cùng hiên thoải mái an ổn như núi thái hậu nương nương chị giữ lại hoàng đế hoàng hậu và quý phi cùng nhau dùng bữa thái hậu nương nương nghỉ ngơi mãi cho đến khi ba người hoàng đế hoàng hậu và quý phi rời thọ khen cung lúc ấy tự cẩm mới thở ra một hơi không biết rõ hoàng hậu sẽ nói thế nào trước mặt thái hậu thái hậu sẽ ấn tượng xấu với nàng chứ nhưng có lẽ cho dù chính mình có tới đón rước thì chắc hẳn thái hậu cũng sẽ không thích nàng chỉ cần có kiều linh di ở nơi này thái hậu sẽ không thích bất kỳ kẻ nào tự cẩm thở dài một hơi thay quần áo ngủ đang chuẩn bị nghỉ trưa thì tiêu kỳ tới tự cảm nhé mắt mấy cái còn cho là mình hoa mắt tiêu kỳ nhìn vẻ mặt nàng mơ mơ màng màng chị cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tán hết sờ sờ đầu tự cảm đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo tự cảm tự mình lấy y phục cho hắn mang vào sao bình phong lại kêu người bưng nước vào vài nước ấm tự tay vò khăn chờ đến khi tiêu kỳ thay xong y phục đi ra l ấ y tự mình cầm khăn lau mặt lau tay cho hắn t i ê u kỳ bị tự cảm chăm sóc chu đáo như thế thoải mái hưởng thụ nói ở chỗ nàng vẫn là thoải mái nhất tự cảm cười đắc ý đưa khăn cho vân thường kêu diện m i pha trà lần trước t i ê u kỳ mới đưa cho nàng trà cống tiến nàng mang thai không thể uống nhiều vài ngày mới có thể ngửi hương trà nhấp nhẹ vài n g ậ m cho đỡ thèm thấy nét mặt tiêu kỳ đầy mệt mỏi diện mì mang người lui ra sao tự cảm liền lên giường ngồi cạnh tiêu kỳ giơ tay đắm bóp mát xa máy huyệt đào cho hắn giảm bớt mệt nhọc thiếp xò bóp cho người hoàng thượng ngồi chỗ này một chút hay là lên giường nghỉ ngơi đi ta chợp mắt một lát thôi lát nữa còn phải gặp người tự cảm cũng biết hắn bận rộn vậy hoàng thượng ngủ đi thiếp canh giờ cho người vừa nói nàng vừa lấy chiếc chăn lông cừu đắp lên người tiêu kỳ lại xoa bóp máy huyệt đào cho hắn tuyệt đối không cảm thấy phiền chán chút nào nàng đừng vất vả mấy chuyện này kêu tên tiểu thái dám làm là được rồi tiêu kỳ nháy mắt lại cầm tay tự cảm nàng nằm ở đây với ta tự cảm nhìn hắn thật sự quá mệt mỏi nên cũng không nói gì nằm cạnh hắn gối đầu lên gối bởi vì thân thể đã nặng nề nên cũng không thể như trước kia chui vào ngực của hắn chị dám khẽ tựa vào người t à i tự cảm bị tiêu kỳ nắm nàng thì không buồn ngủ nhìn thấy tiếng thở của hắn điều điều một lát đã ngủ say cũng không biết đã làm gì mà lại mệt mỏi tới như vậy tự cảm trong lòng thở dài cũng từ từ nhắm mắt hai người đầu dựa vào đầu không đầy một lát nàng cũng ngủ lúc tiêu kỳ thức dậy li nhìn thấy tự cảm ôm cánh tay hắn nằm sát bên mình nếu như nằm nghiêng người thì giữa hai người cách nhau cái bụng lớn của tự cẩm cho nên tự cẩm quay mình về phía hắn hơi thở nhẹ nhàng hắn nhu h ò a nhìn nàng ôm chặt tay mình khẽ khàng r ú t tay ra lấy chăn đắp lên người nàng rồi xuống giường đi dài xong xuôi đi ra phòng ngoài mới gọi người hầu vào thay quần áo Bấy giờ quảng trường an sớm biết thói quen của hắn thấy hoàng thượng tự mình cầm quần áo đi ra chân bước nhẹ tới không thể nhẹ hơn nữa thì biết ngay vị quý chủ nhân đó khẳng định là còn đang ngủ chữ phục lại to hơn một chút quảng trường an cũng rất khẽ khàng hầu hạ hoàng thượng thay quần áo sửa mặt rửa tay tự mình cầm lượt chạy tóc cho hoàng thượng chuẩn bị thỏi đáng rồi mới vén màn cửa hầu hạ hoàng thượng ra cửa lúc ra tới cửa tiêu kỳ lại thấy vân thường đứng chờ bên ngoài bèn phân phó không được phép quấy rầy tự cảm nghỉ ngơi trở về rùng minh điện tiêu kỳ lại ngồi phê duyệt tố chương q u ả n trường an điền báo tô hân vũ tới gặp cho vào tô hân vũ đến đây vẫn là vì chuyện thiên đình tư bây giờ thiên đình tư đang bận rộn ngất trời việc nhiều người thiếu trầm trọng có năm sáu quận huyện phải dời nhân khẩu khai hoang nếu như làm tròn toàn bộ thì ít nhất cũng phải cần thời gian một hai năm trước đây làm là tạo tiền đề theo lời con gái nói thì chính là một bạn mẫu người khác nhìn thấy bạn mẫu sẽ động tâm chuyện sau này cũng dễ dàng xử lý giờ kết quả đã hiện rõ chỉ cần mở rộng với quy mô lớn nhưng giờ trong tay ông ta không đủ người dùng ông ta tới là muốn lấy người tiêu kỳ xem nội dung cụ thể trong tố i chương của tô hưng vũ gật gật đầu lập tức về chuẩn vụ mùa không thể không có người thu hoạch để tránh nông dân bỏ ruộng đồng cuộc sống khổ cực lại kiêu ca bây giờ rất đúng dịp tô hưng vũ muốn mở rộng quy mô giờ nhân khẩu quả thật là không đủ người dùng cho dù là có quan viên địa phương toàn lực phối hợp cũng vẫn thiếu rất nhiều hướng c h ì mấy quan viên ở chỗ này chưa chắc ai nấy đều thật lòng phối hợp không thiếu người gây khó dễ hà trọng thủ trong bóng tối h ư ớ n g chi t r o n g này còn có lượng lớn ngân lượng thu được từ việc chuyển khẩu khối thịt béo như thế người người đều muốn cắn một cái sau này sẽ tới tà i dân chúng còn được bao nhiêu r ở dĩ t u hưng vũ dùng các tử sĩ mới trúng tuyển chính là vì họ mới tham gia quan trường chưa dám c à n g đảm và quan hệ để làm việc bậy quận thần hai người trao đổi cụ thể kế hoạch chuyển khẩu quan g viên vẫn lấy từ các sĩ tử xuất thần khoa vừa rồi là chính nếu như không đủ tô hưng vũ cũng bày tỏ ông ta sẽ không dùng người của lại bộ một khi đề xuất ra toàn bộ bố cục kế hoạch của mình sẽ bị người khác phá hủy tiêu kỳ g ờ t g c t đầu liền bày tỏ nếu đã như thế thì tô Ái khanh cố gắng bỏ thêm nhiều công sức một người làm cho hai người vì nước cống hiến nhiều hơn một chút tô hưng vũ nghiêm mặt đi ra đ ạ i điện từ xa đ ã nhìn thấy bóng dáng của tần tự xuyên khi xuất cung phải đi qua chỗ hắn tô hưng vũ suy nghĩ đâm chiêu không phải người này đang chờ mình chứ dưới ánh mặt trời tần tự xuyên đứng thẳng hắn ta mặc quang phục càng thêm uy nghi mạnh mẽ thấy tô hưng vũ đi tới tần tự xuyên vội vàng n g h ê n đón tô đại nhân tô hưng vũ kỳ thật không thích gặp tần tự xuyên này nhưng người ta ở chỗ này chờ mình mình cũng không thể coi như không thấy chỉ đành nhẫn nại nhìn hắn ta rồi hỏi tần đại nhân có gì chỉ giáo tần tự xuyên nghe vậy nét mặt cương lại nhưng chỉ một giây sau lại bình thản như trước nói với tô hưng vũ vạn b ố i quả thật có chuyện muốn nói với đại nhân hôm qua ta cùng mấy người bạn nói chuyện ngẫu nhiên nghe được một tin tức chuyện này có liên quan tới hy dung hoa trong nội cung rất mong đại nhân nghe ta nói nghe tần tự xuyên nhắc tới con gái nét mặt tô hưng vũ liền chìm xuống k h ẽ quá t tần đại nhân ta đã sớm nói tiểu nữ và người không có liên quan một người cẩn thận lời nói bên ngoài m a i mà chỗ này là quảng trường trước điện b ố n phía trống trải do đó không sợ người nghe t r ợ m nếu ở chỗ khác người ta vô tình nghe được thì sao chứ vâng tần tự xuyên nghe khiển trách cũng không mất vui chị nói hôm qua ta đã tới quý phụ bái kiến nhưng đại nhân trốn tránh không gặp hôm nay chị có thể ra hạ sách này đứng chờ chỗ này rất rộng lớn không sợ người khác nghe trộm đệ nhân cứ yên tâm tô hưng vũ nghe tần tự xuyên nói sắc mặt càng đen thêm bây giờ danh tiếng tần tự xuyên không nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn mà phụng hoàng mệnh tiến vào lục bộ làm tới mức lục bộ gà ba chó r ủ a không được an bình giờ ai thấy hắn ta đều hận không thể né tránh trước khi ông ta rất thưởng thức hắn giờ vì con gái mà hận không thể không quen biết hắn vậy mà hết lần này tới lần khác hắn ta vẫn muốn chạm mặt thiên tử c ẩ n thần không thể giao kết việc này tô hưng vũ vẫn biết rõ mặc dù ông ta cũng là cận thần của thiên tử nhưng mọi người luôn duy trì khoảng cách thì tốt nhất nhất là người này lại còn là có tướng mạo rất anh tuấn vừa nhìn chính là tiểu bạch kiểm rất được quý nữ kinh đô ưa thích hơn nữa tiền đồ như gấm hoa nghe nói bây giờ là người đứng đầu danh sách được chọn làm con rể ở kinh đô trong lòng tô hưng vũ cũng thật không vui thấy tần tự x u y ê n cân t ứ c liền dân lên đầu nếu không phải lúc trước thần xui quỷ khiến con gái cũng không cần giận dỗi tiếng cung như vậy mặc dù biết chuyện này chẳng thể trách được tần tự x u y ê n nhưng vẫn không muốn gặp hắn nhìn thấy hắn ta liền nhớ tới con gái trung cung rất đau lòng tô hưng vũ bị lời này của tần tự x u y ê n làm tức tới muốn lệch mũi lại còn dám trách cứ ông ta lập tức m ặ t c à n g đ e n thêm nữa có chuyện gì m a u nói đi tần tự xuyên rủ mát trong lòng phát khổ cười ảo não rồi nói thái hậu đã hồi cung rồi tình thế của cẩm môi mùi rất đáng lo nếu đại nhân có thể đưa tin vào cung thì nhất định phải nhắc cẩm môi mùi cẩn thận con gái của kiều xa tần tự xuyên nói xong lập tức làm bộ hai người nói chuyện không hợp giận dữ phải tay áo sài bước rời khỏi vẻ mặt như bị sét đánh tô hân vũ tập tễnh đi ra cung chờ sau khi hai người rời đi lời đồn đại về quan hệ giữa tần tự xuyên và tô hân vũ nói hai người trở mặt tàn trải trong không vui liền lan truyền ra ngoài tô hân vũ ngồi kiệu trở về nhà đúng lúc tô thịnh dương cũng về nhà bèn gọi con trai tới thư phòng thuật lại toàn bộ lời của tần tự xuyên nói rồi nhìn con trai con đi điều tra về chuyện của con gái kiều g a o một chút kiều gia nhà mẹ đẻ thái hậu tần tự xuyên nghe đồ tin tức này chắc là cũng biết rõ gì đó t ô thịnh dương nghe vậy cân nhắc một hồi rồi mới nhướn cặp lông mài cao như núi gương mặt tuấn tú lộ ra tươi cười cho dù kiều gia nữ tiến cung thì sao chứ bây giờ kiều gia chỉ có thể ăn phận một chỗ dù thái hậu muốn gọi h ộ i kinh thì chưa chắc hoàng thượng đã đồng ý bây giờ hoàng thượng đã từng bước nắm được thực quyền thái hậu cũng không thể tùy ý mà thao túng triều chính tô hưng vũ nhìn con trai b â y giờ mới phát hiện con trai mình thông minh tài giỏi trong mọi chuyện nhưng lại không hề biết những tranh đấu lục đục của nữ nhân trong hậu viện ông ta chỉ có một người vợ sinh một con trai một con gái c ò n ông ta cũng chỉ có một người vợ giờ cũng đã có một con trai một con gái hơn nữa bên mẹ chồng nàng dâu h ò a thuận hậu viện an bình hắn ta liền cho rằng hậu viện thiên hạ đều bình yên như thế cũng không thể nói như vậy con nghĩ xem thấy hậu bị tiên hoàng ép đi cầu phúc tám năm lại sự trí kiều gia làm vậy chính là đẩy hoàng thượng nhân cơ hội cầm quyền giờ thấy hậu hồi cung tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách để khôi phục đ i ề u vị cho kiều gia hơn nữa trong hậu cung con gái kiều gia tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để cô ta sinh hoàng tử nếu như vậy thì tình thế của m ỗ i m ỗ i con sẽ rất nguy hiểm bình thường con rất thông minh nhưng phụ nữ tranh đấu với nhau có khi đáng sợ hơn rất nhiều mùi mùi của con quá thiện lương ta chỉ sợ con bé nhất thời k h ô n g cẩn thận đẩy mình vào nguy hiểm tôi thịnh dương không ngốc cũng không phải là chưa nghe nói mâu thuẫn nội bộ nhà người khác chủ yếu là nhà hắn ta thấy bình thuận hòa cho nên khó tránh khỏi không quá coi trọng giờ nghe phụ hoàng nói như vậy hắn ta liền hiểu m ố i chốt của vấn đề mùi mùi của hắn ngăn cản con đường của con gái kiều xa nếu không con âm thầm đi tìm tần tự xuyên hỏi thăm một chút tô thịnh dương nói làm vậy không phải là nhà ta sẽ thiếu nợ hắn sao đồ ngốc đó còn nắm kiều long vệ trong tay tự mình thăm dò một chút tin tức không phải là rất dễ dàng sao tô hưng vũ tức tối thở phì phò ông ta không thích có nhiều quan hệ tới tần g tự xuyên đó nếu sử dụng kiều long vệ điều tra kiều xa tất nhiên sẽ bị hoàng thượng phát xác tô thịnh dương nói vậy đầu tiên còn tự mình đi thăm dò xem cũng được nhưng nếu muốn quang minh chính đại tra xét kiều xa chỉ cần kiều xa có tình báo cũng là đủ lý do rồi mặc dù kiều xa bị giáng chức tới chỗ hẻo lánh đó nhưng nhất định không chấp nhận làm đương dân có chỗ dựa vững chắc như thái hậu nếu bọn họ có thể thật sự an phận thú thường thì cũng sẽ không đưa con gái tiến cung như vậy nghĩ tới đây nhìn về phía phụ thân rồi nói con sẽ tra xét xem quan viên chỗ kiều xa là ai tô hưng vũ nhìn con trai kích động chạy ra ngoài mới phát hiện con trai so với mình còn nham hiểm hơn ông ta chỉ nghĩ trà xét về con gái kiều gia con trai ông ta còn muốn điều tra cái nhà người ta thế này hình như là không được tốt cha con tô gia đều không muốn có quá nhiều dính líu đến tận tự xuyên thứ nhất là bởi vì ân oán cá nhân thứ hai là lập trường hai bên bất đồng tần tự xuyên làm việc mạnh mẽ cương quyết cực kỳ vô tình hắn ta mới làm quan không bao lâu mà quan t i ê n trong kinh thành hắn ta đắc tội hơn phần nữa mặc dù vì vậy hắn ta lập công được hoàng thượng thưởng thức nhưng con đường sau này sẽ càng thêm khó khăn đắc tội quá nhiều người trừ phi hắn ta có thể cả đời được hoàng thượng trọng dụng nếu không về sau sẽ rất khổ hơn nữa hành vi tần tự duyên cũng làm cho tô hưng vũ không hiểu lắm không biết rõ hắn ta tới cùng đang suy nghĩ gì nên dứt khoát tránh xa một chút không nghĩ cho mình cũng phải vì con gái mà ngẫm lại kết t h ù kết oán quá nhiều n h à ai trong cung chả có con gái khó tránh khỏi sẽ có người vì hả giận mà trả thù tới con gái của ông ta mà lúc này tần tự duyên đã đi thẳng về nhà mình ngồi trong thư phòng ngẩn người viện nhỏ của hắn có ba gian là nơi hắn ta dốc hết xa tài mới mua được nhà đất ở kinh đô đắt đỏ nhất là những khu vực gần hoàn thành tòa nhà này là do một vị quan viên hắn ta biết rõ vì gặp chuyện xấu nên muốn bán hắn ta nhân cơ hội đó mua lại nếu không những khu vực này làm gì có chỗ cho hắn mua lại chứ kiếp trước hắn ta ở kinh đô nhiều năm được hoàng thượng coi trọng do đó mới bàn thưởng một trạch viện nhưng chỗ đó dù sao không phải nhà mình giờ tuy tòa nhà này không lớn nhưng lại là của chính hắn bài trí trong thư phòng tất cả đều dựa theo bài trí n ă m đó ở cúc châu một phòng sách sách đặt đầy trên bàn trên giá sách xếp đặt rất trật tự chồng chất sách cổ thời gian đã lâu nên sách cũng ố vàng tuy nhiên vẫn được giữ gìn rất kỹ tần tự xuyên không có năng lực ngăn cản con cái kèo xa tiến cung hắn ta nhớ rõ chính nàng ta đ ể chiến thắng quý phi đấu bại hoàng hậu cuối cùng đứng bên cạnh tiêu kỳ nàng ta sinh cho hoàng thượng hai đứa con trai mặc dù không có ngồi vị trí hoàng hậu nhưng lại nắm toàn quyền trong hậu cung hoàng hậu chỉ là bài trí không có tác dụng gì thái hậu không phải người đơn giản con gái kiều xa không thể xử được nếu nàng ta vẫn có thể đứng bên cạnh hoàng đế thì chính là bản lĩnh của nàng ta sợ nàng ta đã tiến g cung cắm mụi mụi có bầu sợ là khó lòng phòng bị hôm nay nhìn thấy thái độ tô hưng vũ đối với mình cũng không biết có lưu tâm chuyện này hay không nếu như đích xác không được chẳng lẽ ta phải sớm về trần chuyện nhà kiều xa nhưng bây giờ kiều xa cũng chưa có hành động gì quá đáng cho dù về trần cũng không có nhiều tác dụng ngược lại sẽ làm đối phương có phòng bị tần tự xuyên s o a、so、xoa cái trán tâm trạng rất phiền đoạn hậu cung không giống tiền triều đó là chỗ hắn ta không thể vươn g tay tới hắn ta phải làm thế nào mới có thể bảo vệ nàng một đời bình an mặc dù hắn ta có thể biết rất nhiều chuyện nhưng những chuyện này đều còn chưa phát sinh hắn ta cũng chỉ biết mà không thể vội vàng nóng nảy ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ r o i vào hàng đông mi dài của hắn ta chập chờn như một bóng ma nước da dưới ánh nắng trở nên trong suốt tăng thêm về phần tuấn tú giống như một người đẹp trong bức họa từ cảm nào biết chuyện của tần tự xuyên đang phiền đồng qua bức tường thành cao sừng sững từ tâm trạng căng thẳng bất an lúc trước đến bây giờ vững vàng yên ổn nàng đã suy nghĩ cẩn thận tần tự xuyên không phải người ngu đương nhiên sẽ không lấy chuyện năm xưa nói lung tung ra ngoài huống gì chuyện này rất ít người biết cho nên nàng lo lắng gì chứ bây giờ nàng lo lắng nhất chính là ngày mai thấy hậu tổ chức yến tiệc lần này nàng không thể trốn tránh nhất định phải đi nghe nói kiều túi nữ đó cũng sẽ tham gia lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu thái hậu tổ chức yến tiệc khiến tự cảm thật sự quá căng thẳng tiêu kỳ biết nàng sẽ căng thẳng cố ý buổi trưa tranh thủ chút thời gian đến ăn trưa với nàng đến lúc đó nàng không cần nói nhiều cứ ngồi một chỗ là được nếu thái hậu hỏi nàng cái gì cứ theo quy củ trả lời chuyện khác không cần phải lo lắng quy củ tiêu kỳ nói gần nói xa hai chữ này tự cảm l i ề m cảm nhận được thấy hậu nhất định là một người thích lấy quy củ áp chế người khác nghĩ tới đây liền thấy không vui nắm lấy tay áo tiêu kỳ làm nũng nếu thấy hậu trách thiếp tội chiếm cứu hoàng thượng thì làm sao bây giờ đúng là tội rất lớn cũng chẳng cần ai phải đua dao nữa tiêu kỳ cũng sững sờ hắn luôn coi thường vấn đề này hai người mắt to t r ầ n mắt nhỏ tự cảm muốn khóc không phải hắn không nghĩ tới chứ thấy tự cảm sốc khóc tiêu kỳ nhìn không được cười phá lên nói đừng sợ có ta rồi chính là có hoàng thượng thiếp mới càng sợ tự cảm biểu môi nói vốn là số nhiều thịt ít bây giờ có thấy hậu nhìn chăm chú thèm thuồng nếu lấy cung quy phạt thiếp thiếp không có cách nào khác cái gì mà số nhiều thịt ít chứ m ặ t tiêu kỳ t a y cứng thế này coi hắn là cái gì càng ngày càng không cố kỵ nói vậy cũng dám nói lập tức liền đau đầu đúng là tự cảm khá thông minh nhưng thông minh nhiệt tình toàn bộ đều dùng trên người hắn nếu đối mặt với thái hậu thì hoàn toàn không đủ dùng chỉ cần thái hậu động một ngón tay là có thể trừng trị nàng rồi vừa nghĩ như thế tiêu kỳ lập tức cảm thấy không tốt để ta suy nghĩ đã tiêu kỳ thở dài lần đầu tiên ở chốn hậu cung này hắn phải lo lắng che chở cho một nữ nhân cảm giác này cũng thật sự là khác biệt không phải là các nàng mới trăm phương ngàn ghế nghĩ hết biện pháp lấy lòng hắn sao chứ hoàng thượng nhanh nhanh nghĩ đi bây giờ thiếp là một người hai mạng nếu như thấy hậu t h ấ mẹ con thiếp không vừa mắt thì làm sao bây giờ không thể cãi lại cũng không thể vô lễ người ta bỏ quỳ không thể đứng nếu thật sự không để ý tới nàng chỉ cần bắt nàng đứng ngoài cửa hai canh giờ thì bụng này không thể chịu nổi thiếp và con chỉ có hoàng thượng thôi nam nhân luôn thích làm anh hùng tự cầm quyết định để tiêu kỳ trở thành đại anh hùng được người sùng bái đ ẩ hắn thay nàng đấu tranh anh dũng với thái hậu nàng liền trốn sau lưng hắn là một đói bạch liên hoa mềm mại đáng thương ôm nhu động lòng người nói không chừng thái hậu có chán ghét cũng không thèm để ý tới nàng nhưng cũng không được nghĩ quá tốt đẹp nghe tự cảm nói quả nhiên thần sắc tiêu kỳ trở nên nghiêm túc hơn còn t h ậ cẩn thận mà suy nghĩ thấy tiêu kỳ lại lâm vào trầm mặc ánh mắt hơi nheo lại không biết nghĩ gì tự cảm cũng không để ý hắn nữa nàng đang nghĩ không biết kỹ năng bạch liên hoa có thể làm cho thái hậu cảm thông hay không kỳ thật nữ nhân cũng chỉ có mấy loại thủ đoạn như vậy dùng đi dùng lại chỉ là xem thủ đoạn của ai cao hơn người có thể để thấy hậu chọn trúng chắc chắn không phải là kẻ ngốc hơn nữa con gái kiều gia nữ hẳn là biểu mồi của tiêu kỳ phiền phước nhất chính là kiểu quan hệ biểu ca biểu mồi gì gì này không ngờ một chuyến xuyên không cũng để mình đụng phải cũng không biết vì biểu mụi này cũng là đó bạch liên hoa giống như mình hay là một đó bá vương hoa hung hãn hoặc là giải ngữ hoa khéo hiểu lòng người hay là một đó hoa đáng yêu xinh đẹp động lòng người tự cảm cảm thấy ghen tuông ngập trời lúc tiều kỳ quay đầu liền thấy vẻ mặt tự cảm biến đổi không ngừng lúc nhớ mài rồi cắn răng lại còn chu môi không biết nàng đang suy nghĩ lung t u n những thứ gì không nghĩ tới thấy hậu mới trở về thì đã khiến nàng sợ tới như vậy lé gàn nhỏ như vậy tự cảm nghĩ tới n g h ĩ lui cũng nghĩ không ra kế hoạch gì thôi cứ chờ tùy cơ ứng biến không nghĩ nữa thì lo lắng cũng vơi đi nàng theo thói quen giơ tay kéo tay tiêu kỳ ôm chặt cả người tựa trên tay hắn động tác quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn cho nên coi hắn là hình người dựa vào là xong việc sau chứ ăn trưa xong rồi ngồi một lát với tự cảm tiêu kỳ phải trở về rùng minh điện tự cảm túm lấy tay áo của hắn lưu luyến không trời tiêu kỳ nhìn nàng đi cùng với mình ra tận ngoài cửa sau này bám dính người ta thế không biết chiều nay nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe buổi tối ta sẽ tới thăm nàng nàng không nói gì cứ kéo hắn như vậy hắn cũng chỉ có thể mở miệng an ủi nàng trước hắn cũng có cảm giác mình cứ thế này thì không khác gì mấy cô cô quản sự suốt ngày lại n h ả y nhắc nhở dặn dò trong hậu cung đó thật sao sẽ không đi gặp biểu mùi kia thật sao thật sự là cực kỳ vui vẻ nhìn ánh mắt tự c ả m sáng bừng trái tim trong ngực của tiêu kỳ không khỏi miềm nhũng thật dứt lời xoa xoa đầu nàng không cho phép nghĩ ngợi lung tung nghĩ ngợi thật tốt không phải nàng nói g ờ i nàng có một người hay mệnh sao hoàng thượng thật sự là càng ngày càng thích c ầ u n h a u nhưng thiếp rất thích nghe đấy vùng khăn t a i tỏ v ẽ tiễn đua đầy lưu luyến đưa cẩn thận từng bước đi của tiêu kỳ tự cảm cảm thấy đại công cáo thành bèn trở về ngủ bù tiêu kỳ đi thẳng v ề rùng minh điện còn cảm thấy trên mặt vẫn nóng rang dưới con mắt bao nhiêu người nàng cứ nhìn mình như vậy trong ánh mắt như thể phung ra tơ cuốn lấy hắn thật sự thói quen càng ngày càng xấu buổi tối nhất định phải dạy dỗ một trận mới được nếu không bị người khác nhìn thấy lại chửi mắng nàng mê hoặc vô tử không có nhớ được bài học gì hết người quyết định buổi tối trở về khuyên bảo tiêu kỳ vừa mới bước vào chính điện di cùng hiên thì đã được tự cảm hỏi hàng ân cần ôm nhu tri k ỹ quan tâm đầy đủ thăm hỏi một trận lại bị một bàn cao lương mỹ vị chặn miệng để đến khi ăn cơm xong lại bị kéo lên giường tóm lại một lời khó nói hết sáng sớm hôm sau lúc rời đi mới nhớ tới tối hôm qua muốn làm gì định nghiêm mặt nhắc nhở vài câu nhấc màn liền thấy một cô gái nhỏ đang ngủ say lặng yên lại thả rèm xuống tính chờ buổi trưa lại trở về nói tiêu kỳ đi không bao lâu tự cảm liền bị vân thường gọi dậy hôm nay thấy hậu thiết yến tuyệt không thể qua loa chậm trễ là không thể tự cảm buồn ngủ mơ màng bị gọi dậy rửa mặt chảy đầu thay quần áo tràn điểm một phen cuối cùng tỉnh táo đôi chút nhìn trong tay diện mi là một thân váy màu hồng phấn đậm tự cảm hơi nhíu mài vái này quá t r ư ợ t rỡ đồ cái khác đi ở trước mặt t h ấ y hậu ăn mặc xinh đẹp như thế không phải là muốn nổi bật khiến người ta thêm chán ghét hay sao tự cảm tự mình chọn một chiếc v á y màu xanh lá cây bộ v á y này tiện dụng ở chỗ không cần mang thắt lưng nên vừa vặn chạy được bụng nàng đỡ phải làm người ta ghen tị tóc búi gọn kiểu bình thường suy nghĩ một chút lấy ra một cây trăm hoa thạch lù trong hộp trang sức b ằ n g b à k h á m ngọc không có chút nào chói mắt ngược lại cảm giác trầm tĩnh tự cảm cảm thấy vô cùng hoàn mỹ trên lỗ tai đeo chuỗi trân châu kết thành vừa không quá nặng lại không nổi bật rất hợp trừ những thứ đó tự cảm cũng không đeo thêm bất kỳ trang sức nào soi gương mặt kỹ một hồi tự cảm cảm thấy không thể tốt hơn nữa vân thường cùng d i ễ n mi liếc mắt nhìn nhau một cái đều cảm thấy quá đơn sơ chủ tử nếu không đ e u một cặp vòng vào cổ tay đi ạ không cần rất nặng nề tự cảm không cần suy nghĩ cừ tuyệt trong hộp trang sức của nàng có một cặp vòng ngọc màu mỡ dê cực kỳ đẹp do tiêu kỳ tặng nhưng đeo lên tay ra ngoài quá chói mắt cái khảm vàng thì quá hoa lệ lại mang vẻ t ụ khí cái khảm bạc thì rất xứng với cây t r ă m nàng cài trên tóc nhưng nếu đeo hai thứ bằng bạc thì lại hóa ra kêu kiệt bổn xỉn h mất thể diện thà không đeo thì tốt hơn thấy ý chủ tử đã quyết hai người cũng không khuy nữa bên ngoài trần đức an đã chuẩn bị n h u ễ n kiệu từ sớm tự cảm cũng không ngồi kiệu chỗ này không xa thọ khen cung đi tới đó không xa còn n h i ề à tán bộ chờ sau khi yến tiệc trở về ngồi kiệu cũng được nàng dẫn theo người đi từ di cùng hiên sang thọ khen cung đi đến giữa đường thì nhìn thấy tề vinh hoa và đậu phương nghi ở phía xa tự cảm cho mài xem ra hình như đời đang chờ mình chắc hẳn tề vinh hoa cũng lo lắng cho mình cười cười đi tới chào hỏi hai người giờ mặc dù tự cảm cũng là dung hoa nhưng có phòng hào nên so với tề vinh hoa cao hơn một cấp nhưng vì tề vinh hoa có ơn cứu mạng đối với nàng nên tự cảm cũng không thay đổi xưng hô tề tỉ tỉ đậu mùi mụi sao mấy người lại ở chỗ này đang chờ m u i sao hai người xoay người lại thấy tự cảm đi tới liền vội vàng k h ô n g người hành để tự cảm nâng các nàng lên rồi nói nói bao nhiêu lần rồi tề tỉ t ỷ đừng k h á c h khí như vậy t ỷ còn làm thế thì sau này mùi sau dám gặp t ỷ nữa chứ tề vinh hoa cười cười khi dung hoa có thể nói vậy nhưng nàng ta thì không thể để người khác nắm được nhược điểm liền cười nói sang chuyện khác t ỷ nghĩ một mình mụi đi sẽ buồn nên kêu đậu mụi mụi chờ một chút vậy thì quá tốt giờ mụi cũng nặng nề lắm rồi hôm đó không đi nghe đón thái hậu nương nương trong lòng vẫn luôn ái nái tự cảm khẽ nói với tề vinh hoa đầu phương nghi một mực im lặng đi theo bên cạnh tề vinh hoa nhìn nàng rồi nói hoàng hậu nương nương đã cáo lỗi thay m u i thái hậu nương nương thiện đương khoan dung huống chi trong bụng m u i còn có hoàng t ử đương nhiên sẽ không trách tội rồi được thế mới là lạ đấy tự cảm biết mình là người ngăn cản con đường con gái kiều gia thái hậu thích nàng sao được trong lòng nghĩ vậy ngoài miệng lại không thể không nói nếu không phải bùng đáy nặng không thể đứng lâu được thì m ũ i nhất định cũng sẽ đi chút nữa gặp t h ấ y hậu nương nương m u i còn muốn thỉnh t ộ i n nữa tề vinh hoa gật gật đầu cho dù như thế nào thì ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên tắc mặc dù trong lòng không vui chút nào ba người vừa đi vừa nói tới thọ khen cung giữa đường lại gặp được lý chiêu nghi và ngọc quý tần lại tụ lại thành một nhóm về sau lại gặp thêm tiền tài tử và chu nương tử kể từ sau khi sảy thai tiền tài tử luôn giữ v i trầm mặc yếu ớt chu nương tử tuy miệng lũ sắc bén đã từng tranh cãi với tự c ả m nhưng bây giờ vị phần của tự c ả m cũng không phải là người nàng ta có thể chọc nên trên đường đi cũng tỏ ra rất an phận đoàn người lấy lý chiêu nghi cầm đầu tần g tần g lớp lớp đi tới thọ khen cung đến cửa đại điện đã thấy tiếng cười nói bên trong nghe giống như giọng quý phi còn có tiếng ngọc trân công chúa m à i tự cảm hơi động rồi nháy mắt khôi phục như trước quả nhiên quý phi và thái hậu có quan hệ không tệ cũng không biết có hoàng hậu nương nương hay không thần thiếp tham kiến thái hậu thái hậu an khang mọi người như cùng đồng thanh hô lớn tự cảm đứng bên trong đám người theo mọi người cùng nhau hành lễ cũng không kịp ngẩng đầu nhìn xem người ngồi ở chỗ đó lại như thế nào tất cả đứng lên đi là một giọng nói rất hiền từ dễ nghe tự cảm hơi kinh ngạc cùng mọi người tạ ân quy củ cúi đầu đứng một bên nghe lý dường nghi khéo léo nói chuyện với thái hậu quý vị cũng đi theo nói đùa vài câu tự cảm cúi đầu giả vờ như mình là tượng gỗ nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén rơi trên người mình đây chính là hiêu dung hoa sao ngẩng đầu lên để a i r a nhìn một chút tự cảm c h ậ m c h ậ m ngẩng đầu đập vào mắt là gương mặt được chăm sóc kỹ càng mi dài mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo đường nét sắc sảo quả nhiên là uy nghi lãm liệt nhất là đôi mắt đó mặc dù cười cười nhưng lại làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gái trong lòng tự cảm bất giác t rung lên vẻ mặt bị dọa trắng b ệ t thái hậu nhìn dáng vẻ của hi dung hoa tráng hơi cao lại thật là một gương mặt hấp dẫn khó trách hoàng thượng một lòng đều chỉ nghĩ tới nàng nghe ý tứ của quý v i thì đúng là trong hai năm qua một mình nàng đầu chiếm ân sủng thổi đoạn rất sỏi nhìn thấy hậu như vậy tự cảm phải tập trung toàn bộ tinh thần khuôn mặt trắng bệch người khẽ run rẩy tỏ vẻ sợ hãi bất an vô cùng quả nhiên sau khi thấy hậu quan sát nàng một hồi thì cũng từ từ thả lỏng tinh thần ước chừng là cảm thấy nàng được thế này chẳng qua là do may mắn chứ chưa đủ khả năng liệt vào danh sách cường địch tự cảm cũng thở v à o nhẹ nhõm nhìn thấy hậu lại nói cười với hoàng hậu bên cạnh thì tự cảm mới thật yên tâm nàng im lặng lui về phía sau vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy quý phi nhìn nàng với ánh mắt đầy chán ghét và kinh bỉ đứng bên cạnh cô t h ấ y hậu là một thiếu nữ váy màu xanh nhạt áo ngắn màu hồng anh đào tóc búi hai cuốn dai trắng như sứ đường nét xinh đẹp quyến rũ động lòng người vừa nhìn là biết là một cô nương yêu kiều đáng yêu tự cảm cảm thấy hơi ghen tỵ nếu biểu ca biểu muội có tình cảm khăn tay chi sao gì đó thì gặp lại người đáng yêu như thế này quả thật là có thể diễn một hồi thanh mai trúc mã đơn giản là tức ngực đến lúc cô nương đó cười đầy thiện ý với nàng tự cảm mà không chút thay đổi quay đầu sang chỗ khác trong lòng nuốt cục tức quả nhiên không thể xem thường hoàng thượng sắp tới chưa thái hậu hỏi hoàng hậu hoàng hậu cung kính trả lời chính sự tiền triều bận rộn mẫu hậu cứ thoải mái thả lỏng tinh thần hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thể không tới nếu c h a vị muội muội đều đến rồi thì cứ ngồi xuống trước chờ đi ạ thái hậu bình thản nhìn lướt qua hoàng hậu rồi mới nói hoàng hậu vẫn luôn thiện tâm các ngươi đều ngồi đi tạ thái hậu tạ hoàng hậu ân điển mọi người cùng hô lên hành đủ lễ rồi mới từng người từng người ngồi vào vị trí bên trái tự cảm là ngọc quý tần khó chịu bên phải là tề binh hoa còn mai nhìn sắc mặt khi dung hoa m u i m u i không tốt lắm có chuyện gì không thỏa đáng sao tiếng quý phi đột nhiên vọng tới tự cảm trong lòng cảm thấy không tốt thái hậu thiết yến mà mặt nàng trắng b ệ t như thế để cho ai xem vốn là thái hậu đã không ưa nàng nếu muốn tìm cớ thì mình thấy này càng không tốt quả thật quý phi này không thể thấy nàng thoải mái mà đa tạ quý phi nương nương đã quan tâm thần thiếp không sao tự cảm cẩn thận nhìn quý phi một cái sau đó sợ hãi cúi đầu giống y như một người vừa gặp phải con sư tử hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn tự cảm trong lòng thiếu chút nữa thì vui mừng ai bảo quý phi đ ộ c miệng không ngờ tới hiêu dung hoa này cũng rất ý tứ nhìn đến đây nàng ta đ i ề n chậm rãi nói nhắc đến thì hiêu dung hoa mùi mụi cũng khá hơn so với quý phi mùi mùi rất nhiều lúc quý phi mười mụi mang thai ngọc trân công chúa mụi chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa trường nhà cung quý phi mụi mụi cũng đã sinh ngọc trân nên phải là người hiểu chuyện này rõ nhất chứ hoàng hậu còn kém chút nữa không chỉ thẳng mặt quý phi mà nói chỉ có người là rảnh rỗi bởi m ố c người khác quý phi gặp trắc trở cũng không phản ứng gì ngược lại làm nũng với thái hậu thái hậu nương ngay nương, xem thần thiếp nói không sai chứ bây giờ trong lòng hoàng hậu nương nương cũng chỉ có một mình hi dung hoa đ á n thương thiếp sinh con xong thì hoàng hậu nương nương liền không thèm nhìn thiếp nữa nũng niệu yêu kiều đến nỗi tự cảm cũng phải khen thầm rõ ràng đi cáo trạng mà làm tới vậy cũng chỉ có quý phi mới dám làm ít nhất bây giờ tự cảm không dám nếu có tiêu kỳ ở nơi này nàng còn có thể thử xem một chút có hoàng hậu giúp đỡ từ cảm tạm thời lại an toàn dựa theo sách lược đã được dặn dò trước hơi cúi đầu giả bộ tỉa bạch hoa nếu có ngẫu nhiên ngẩng đầu thì cũng là đôi mắt mờ mịt vô tội nhìn người khác trừ chuyện đó ra là tuyệt đối không chủ động mở miệng nói một chữ nào hoàng thượng giá l â m tự cảm vội vàng đứng dậy ngay đón cùng mọi người hành động này không thuần thục lắm bình thường ở dì cùng hiên trên cơ bản nàng gặp tiêu kỳ đ ề u không có quỳ xuống cùng mọi người quỳ xuống nàng phải chống lưng cố gắng hết sức không đợi nàng cúi xuống liền bị tiêu kỳ giơ tay nâng dậy chỉ có hoàng hậu không có gì bất ngờ vào lúc đó còn có thể cực kỳ thản nhiên tự tại vừa cười vừa nói vẫn là hoàng thượng biết thương người nhất Hiền mùi mụi bụng lớn như vậy không tiện để hành lễ vừa rồi tự cảm còn hành đại lễ với thái hậu lời này của hoàng hậu q u á thật là tuyệt vời hoàng thượng biết thương xót người thái hậu lại còn biết thương cảm tự cảm cũng cảm giác được trong không khí giao tranh b ă n g b ă n g không tiếng động tia lửa văng khắp nơi sức chiến đấu của hoàng hậu thật sự quá hung hãn tiêu kỳ nhìn hoàng hậu gật gật đầu sau đó nói với mọi người điều miễn lễ đi chính mình lại bước lên một bước chào thái hậu nhi thần tham kiến mẫu hậu hoàng đế đứng lên đi giọng thái hậu không thân thiện chút nào hiển nhiên lại tức giận tiêu kỳ t ự như không phát xác cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp mẫu hậu chớ nên trách nhi tử c à n g thẳng thai nhi này của hy ủy nghi rất là gian khổ đáng t h ư ờ n g mấy tháng trước không thấy ăn một miếng thịt ngay cả vị tanh cũng không thể ngửi giờ mới đỡ hơn một chút nhưng sức khỏe còn yếu ớt dù sao những năm gần đây con cái của trẫm quá hiếm hoi không thể không căng thẳng lo lắng được thái hậu còn có thể nói cái gì lẽ nào chỉ vào khuôn mặt trắng mềm nhỏ nhắn kia của hy ử nghi n g bảo l ờ i nói dối sao chứ tức chết bà rồi hoàng thượng nói rất đúng đều ngồi xuống hết đi nếu hoàng đế đã đến vậy thì khai tiệc thôi thái hậu thản g nhiên nói tiêu kỳ ngồi bên trái thái hậu hoàng hậu ngồi bên tay phải hai vợ chồng vừa ngẩng đầu là nhìn thấy đối phương ánh mắt quý phi lé l é nắm chặt khăn tay nhìn hoàng đế cười cười sau đó chỉ kiều linh di đứng bên cạnh không nói nãy giờ hoàng thượng mau nhìn xem đó là ai không biết người có còn nhớ hay không tiêu kỳ liền theo tay quý phi chỉ nhìn sang nhìn thấy một cô nương nheo mắt cười ngọt ngào hơi quen thuộc trong phút chốc không thể nhớ là người nào nhưng nhìn thấy nàng ta đứng bên cạnh thái hậu không cần ngẫm nghĩ cũng biết là người nào tiêu kỳ vốn định biết thời biết thế nhận người theo lời quý v i vừa định mở miệng thì chợt nhớ tới trong đại điện này còn một tiểu bình giấm nhìn mình c h ă m c h ă m vì vậy h i nhẹ một tiếng nghiêm trang nói nhìn cũng hơi quen mặt nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra vẻ mặt cô nương đó có chút thất vọng nhưng rất nhanh n ở nụ cười tự nhiên t h ô n g dong đi tới trước một bước hoàng đế biểu ca thiếp là linh di hoàng thượng thật sự không nhớ rõ sao tiêu kỳ trên mặt đầy kinh ngạc lại quan sát một hồi rồi mới trả lời thì ra là linh di biểu muội thật sự là con gái mười tám quá thay đổi nếu muội không nói ta cũng thật không nghĩ ra đấy thái hậu thấy hoàng đế và kiều linh di trò chuyện với nhau thật rất vui vẻ sắc mặt vui vẻ hơn một chút vừa cười vừa nói biểu ca biểu muội các con giữ được tình cảm thì tốt con bé linh di này toàn là làm chuyện bao đồng aiza còn nhớ rõ lúc con còn nhỏ không chịu cố gắng đọc sách phạt con ở thư phòng học thuộc bài điều là linh di lặng lẽ đưa đồ ăn cho con nhóm một cái đã bao nhiêu năm aiza cũng đã già rồi rõ ràng là cô cô đau lòng biểu ca nên mới coi như không nhìn thấy nếu không làm sao con có thể đến được thư phòng chứ kiều linh di vừa cười vừa nói lại nhìn tiêu kỳ biểu ca nói có đúng hay không tự cảm cảm thấy ngật tức không thở được hóa ra họ đúng là thanh mai trúc mã sự ghen t u ô n tràn lan trong ngực ghen chết mất con đừng lấy a isa làm bia đỡ đạn thái hậu vừa cười rất vui vẻ chỉ vị trí bên cạnh của tiêu kỳ rồi nói biểu quỳnh muội các con đã nhiều năm không gặp con qua kia ngồi nói chuyện với ca ca con đi dạ con cũng có mấy lời muốn nói với biểu ca kiều linh di không cảm thấy t h ẹ n thùng chút nào thoải mái đi qua đó sau đó ngồi xuống bên cạnh tiêu kỳ tiêu kỳ ho nhẹ một tiếng khẽ nhích người sang bên cạnh không chút dấu vết khóe mắt liếc về chỗ tự cảm chị thấy nàng bóp nát màu trái nhãn đừng trong đĩa trước mặt món ngon dâng lên nhiều như nước chảy tự cảm lại chẳng có bụng d ạ i nào muốn ăn cả nghe t h ấ y hậu cố ý nhắc tới chuyện cũ năm xưa tình cảm thanh mai trúc mã còn có những hồi ức tốt đẹp của hai người bọn họ đây chính là rõ ràng cảnh báo mọi người mà kiều linh di cũng rất thông minh không chỉ không ngượng ù n g ngược lại tự nhiên thông d o n g làm người ta rất thưởng thức nếu đổi lại lời tự cảm cho dù nàng là người hiện đại cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn người ta tự cảm lặng lẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy kiều linh di gấp món ăn đặt vào trong đĩa của tiêu kỳ lại thấy nàng ta rót rượu vừa cười vừa nói rượu này là đặc sản m ọ i cố ý mang tới biểu ca đến nếm thử xem có thứ thương vị này hay không ngoài ra loại rượu này cũng có chút danh tiếng ngay cả uống nhiều cũng không làm người ta sai l i ế u ra l i ế u ríu tự c ả m càng ngày càng tức ngực hai người có thể quen thuộc nhanh chóng đó chính là phải có chung đầy tài nếu không làm sao người ta nói chuyện trên trời dưới biển như thế lực sát thương của quan hệ thanh mai trúc mã này tuyệt không thể coi thường món ngon tràn đầy trước mặt cũng không thấy gì hấp dẫn huống chi tự c ả m cũng không dám ăn chỉ làm vẻ ngoài mặt nàng thật sự sợ bị người khác tính kế cho nên thà đói cũng không dám ăn chút nào uống nước vào miệng xong cũng đều nhân lúc lau miệng mà nhổ hết ra khăn tuyệt không nuốt xuống may mà nàng thông minh chuẩn bị khá nhiều khăn tự cảm cứ ngồi cúi tháp đầu người khác cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng có vài người không thích để nàng yên lành ngọc quý tần bên cạnh nhìn lướt qua từ tốn lành nhạt nói thật là khiến người khác hâm mộ tình cảm thanh mai trúc mã không phải loài chó mèo nào cũng có thể so sánh được tự cảm trong lòng căm tức nhưng cũng biết đây là yến tiệc của thái hậu phải nhịn ngọc quý tần nhìn tự cảm không nhận khiêu khích trên mặt tràn đầy về đắc ý nàng ta muốn nhìn xem hiêu dung hoa còn có thể bình thản được bao lâu kiều linh dì đó nhìn dễ ưa hơn so với hi dung hoa nhiều nếu là nàng ta cũng sẽ chọn tiểu thanh mai trúc mã hiêu dung hoa người nói có đúng hay không tự cảm nghe ngọc quý tần hỏi trực tiếp quăng một câu một bàn món ăn quý và lạ thế này ngọc quý tần ăn không đủ sao ngọc quý tần bị chẹn họng một câu sắc mặt lập tức liền thay đổi ánh mắt nhìn tự cảm đầy t ứ c t ố i tự cảm nhút nhát e lệ cười một cái với nàng ta vẻ mặt căng thẳng bất an thật sống như người đang bị bắt nạt ngọc quý tần tức muốn chết nhưng cũng không dám quậy trong yến tiệc của thái hậu chỉ mím môi thở hồng hộc sao ngọc quý tần tỉ tỉ thở dồn dập như vậy có chỗ nào không thoải mái sao hay là uống thêm một chút canh đối với cổ họng cũng rất tốt q u ý phi ngồi đối diện thấy vẻ mặt ngọc quý tần nhăn lại lại nhìn h i dung hoa đang cúi đầu ngồi vẻ đầy sợ sệt nhất thời cũng không biết rõ là chuyện gì nhưng nếu không tranh cãi thì không có náo nhiệt cho dù nàng ta muốn xem náo nhiệt thì cũng không dám gây ra trong ngày hôm nay khẳng định thái hậu sẽ cho rằng mình hiềm khích suối quẩy ghét mình thì không được một bữa tiệc ăn thật nhạt nhẽo tất cả mọi người đều v ĩ n tay nghe thái hậu kể chuyện xưa tự cảm vẫn giữ nụ cười h o à n mỹ cho tới khi bữa tiệc kết thúc mặc dù thái hậu được chăm sóc kỹ nhưng dù sao mới hồi cung lại vội vàng nhanh chóng lên đường trở về sức khỏe cũng không thể mãi duy trì nếu không phải muốn công khai biểu lộ quyền lực với hậu cung này thì cũng không sốt ruột k h a i tiệc sớm như vậy dùng xong tiệc liền kêu mọi người lưu xuống hết chỉ giữ lại kiều linh di còn nói với tiêu kỳ hoàng thượng cũng chờ một chút ai ra có một số chuyện muốn nói với con tự cảm đi ra thọ khen cung dưới ánh mắt chú ý của mọi người ước chừng lúc này người người đều muốn thấy nàng thảm hại nhìn xem kiều linh di kia tới chính là tiểu thanh mai trúc mã của hoàng thượng người ta từ nhỏ đã ở chung một chỗ bây giờ n g ư ờ i là gì chứ tự cảm nhất định giữ vững nụ cười đi thẳng một đường trở về di cùng hiên bên tài tự hồ còn vang tiếng cười lạnh lót của kiều linh di biểu ca biểu ca trong đầu tất cả đều là hai chữ biểu ca cũng không ngừng xoay vòng vòng tự cảm cảm thấy trông ngực mình như có tạng đé lớn đè ép nếu tiều kỳ thật sự thích vị tiểu thanh mai trút mã thì làm sao bây giờ nghĩ tới đó l ê i nghĩ tới ân oán giữa nguyên chủ và tiểu trúc mã bởi vì hận t í mức tận cùng cho nên ngay cả hồi ức cũng muốn đóng lại cho nên nói lực sát thương thanh mai trúc mã là vô cùng to lớn buổi trưa ở trong cung của thái hậu cũng không dám ăn gì về di cùng hiên cảm thấy đói lả nhưng vẫn không muốn ăn gì khuôn mặt trắng bệch xanh tái của nàng khiến vân thường bị dọa phát sợ một mật đòi đi mời viện chính đại nhân tới tự cảm vội vàng gọi nàng ta lại không thể đi bây giờ mời đi mời viện chính thì người muốn người khác cười nhạo chỉ trích ta sao người khác chỉ sẽ cho rằng nàng mượn cơ hội tranh thủ tình cảm sẽ nói nàng lòng dạy hẹp hòi không khoan dung độ lượng sẽ cho thấy hậu một cơ hội để định tội nàng cho nên nàng không thể mời thấy y tới nhưng mà chủ tử sắc mặt của người thật sự không tốt vân thường nôn nóng muốn khóc tự cảm cố gắng tươi cười người đỡ tài đi nằm ngủ một giấc thì sẽ tốt hơn thôi nàng là bị ảnh hưởng tinh thần thể lực tiêu hao cộng thêm tình cảm cũng bị đè nén nên mới thấy mệt mỏi như chả còn chút sức lực nào vân thường vội vàng đi tới đợi tự cẩm vào trong phòng ngủ thọ khen cung thái hậu lấy cớ cần nghỉ ngơi liền để lại tiêu kỳ và kiều linh di trong phút cháu trong phòng liền an t ĩ n h tiêu kỳ biết rõ thái hậu là có ý gì mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ g i ậ n chói đến mèo lên người kiều linh di dù sao ở trong những năm tháng đen tối nhất của hắn cô biểu mụi này đã mang tới cho hắn không ít á m áp dù sao hắn cũng không phải là con ruột của thái hậu rất nhiều lúc khó tránh khỏi chịu uất ức kiều linh di là cháu gái thái hậu thích nhất thường xuyên tuyên nàng vào tiến cung mỗi khi thấy hậu trách phạt hắn chỉ cần kiều linh di t r o n g cung sẽ nói lời tốt cho hắn còn lén lút đưa cho hắn thức ăn khi hắn rét rùng giữa mùa đông lạnh giá mang đến cho hắn đi ra gừng nóng hổi làm ấm lòng bởi vì có nàng ta thấy hậu đối với hắn cũng nhiều khi khó có được nhu hòa lúc đó thấy hậu cô cô báo tin cho nhà muội hỏi muội có muốn tiến cung hay không muội đ i ề nói nhất định phải tiến cung kiều linh di cầm lấy tay áo của tiêu kỳ biểu ca mấy năm nay mụi luôn muốn mình lớn lên để có thể gặp lại biểu ca người xem mụi đã trở về rồi người có vui hay không tiêu kỳ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay áo của mình ánh mắt không khỏi c h à o một cái cũng có một vị cô nương nhỏ bé thích nắm lấy tay áo của hắn làm nũng như vậy ngay cả buổi tối cũng phải ôm tay hắn mới có thể ngủ ngon giấc bên tai văng lên tiếng của kiều linh di nũng nịu cười nói giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến người nghe bất giác cũng thoải mái thừa t h ấ y nhưng sau giây phút đó hắn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào tất cả suy nghĩ trong đầu đều là gương mặt tự cảm lúc đi ra khỏi thọ khen cung hắn nhìn không được mặt của nàng cách tần g tần g lớp lớp người nhưng thật giống như nghe thấy được tiếng lòng nàng bi thương nghĩ tới đó tiêu kỳ không muốn ở lại một cách nào cố kìm i nén nói với kiều linh di mùi ở đây trò chuyện với mẫu hậu mấy ngày chẳng còn có chuyện chính vụ phải giải quyết sau này sẽ tới thăm mùi kiều linh di sững sờ chỉ một vài phút nhanh chóng mà biểu ca đã vội vã muốn rời khỏi nàng tay nâng tái tiện hắn ra ngoài đi tới tận cửa t h ọ khen cung nhìn theo hướng biểu ca rời đi hơi nhíu mài xoay người giơ tay vẫy một cung nhân tới khẽ phân phó vài câu cung nhân kia liền gật gật đầu xoay người ra ngoài cung nhân bên thọ khen cung đều là người cô cô mang về có thể tin cậy hoàn toàn kiều linh di mí môi từ từ trở về chính điện trong phút chốc trong ngực cảm thấy chua xót khó tả bọn họ không gặp nhau mấy năm nay lẽ nào hoàng thượng biểu ca không thể dành cho nàng một chút thời gian sau chứ khẳng định là không phải kiều linh di không biết rõ vì sao mình dám khẳng định như thế đột nhiên lúc đó liền nhớ tới tiệc buổi trưa lúc ánh mắt biểu ca lơ lửng n h ư có như không nhìn về một hướng nàng ta biết rõ người ngồi đó là người nào sau khi tiến cung vào minh túi cung nàng ta cũng nghe nói không ít về chuyện của hiên dung hoa nhưng nàng vẫn cảm thấy chỉ cần mình xuất hiện mọi chuyện chắc chắn sẽ khác trước nhưng vì sao lại như thế này chứ kiều linh di đi thẳng vào trong phòng thì nhìn thấy thái hậu đang ngồi trên giường gần cửa sổ thấy nàng ta vào bà ta nhíu mài sao về sớm như vậy hoàng thượng đâu rồi kiều linh di miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn đi tới bên cạnh cô thái hậu ngồi xuống cô cô hay là hoàng đế biểu ca không thích con nói bậy thái hậu khiển trách kiều linh di rồi hình như nghĩ tới điều gì lại nhìn nàng ta rồi nói dù sao các con cũng có bảy tám năm không gặp mặt phải từ từ sao chưa gì đã nóng n ả i như thế lúc trước ai r a dạy con như thế nào dạ linh nhi biết rồi kiều linh nhi mím môi cúi đầu nói cô cô con rất thích biểu ca con luôn nghĩ muốn ở bên cạnh của biểu ca thái hậu nghe vậy liền cười cười như hòa lại nói với nàng cho nên con cần phải cố gắng lần này aiza nói với hoàng đế sư p h ò n g con vị phần cao một chút dù sao con và người khác không giống nhau các con còn có tình cảm thanh mai trúc mã vị phần cao một chút người khác cũng không thể nói cái gì con đừng quên cha mẹ con còn đang chờ con giúp bọn họ trở về rời khỏi nơi thăm s â n cùng cóc đó kiều linh di trầm mặc cờ cợt, cợt đau con biết mà trong lòng con nhớ rất kỹ nếu lần này không phải cô cô giúp hết sức ủng hộ con cũng không thể tiến cung tuyển thú con biết cô cô là người tốt nhất đối với con thái hậu vỗ vỗ t a y kiều linh di sau đó hỏi hoàng đế làm cái gì mà đi vậy về sùng minh điện hay là kiều linh di lắc lắc đầu rồi nói con đã cho người đi tìm hiểu rồi ạ tiếng nói vừa dứt lời thi cô cô bên cạnh thái hậu vén rèm đi tới cười cười thỉnh an thái hậu lại hành lễ với kiều linh di kiều linh di vội vàng đỡ bà ta dậy lại khôi phục vẻ xinh đẹp động lòng người khoan khoái nói thi cô cô người hậu hạ cô cô ta nhiều năm như vậy cũng giống như trưởng bối của ta đừng khách sáo như thế thi cô cô nghe vậy vội vàng nói q u ỳ củ không thể không giữ cô nương để mắt nô tỳ cũng là vinh hạnh của nô tỳ nói rồi cười cười lại nhìn nàng ta rồi nói tiếp c ù n g nhân cô nương k ê u vừa đi đã trở về báo tin cho nô tỳ cô ta tận mắt nhìn thấy hoàng thượng đi vào di cùng hiên nụ cười của kiều linh di cứng đờ hơi rầu rĩ không vui cúi đầu ngồi trở về thái hậu nhìn d ấ n vẻ này của kiều linh di bèn không nhìn được dạy dỗ mấy câu còn như vậy là sao đây hoàng thượng tam cung lụn viện là chuyện bình thường ngay cả bên cạnh cha con còn có mấy thông phòng t h i ế p thất huống gì trước đây con không ở trung cung bên cạnh hoàng đế có người được hắn thích thì có cái gì khó hiểu chứ lời thái hậu nói kiều linh di không hiểu trong mắt thái hậu cô cô chỉ có quyền thế nhưng đối với nàng ta ngoài chuyện này ra thì nàng ta cũng thật lòng thích biểu ca thì cô cô vừa thấy vậy vội vàng khuyên nhủ thái hậu người không nên tức giận những người kia làm sao có thể so sánh với tình cảm giữa biểu cô nương và hoàng thượng nô tỳ nghĩ bây giờ hi dung hoa lại đang mang bầu c ò n nói dòng hoàng thượng ít ỏi đương nhiên hy vọng đứa bé này bình an sinh ra trong lòng căng thẳng quan tâm là không thể tránh khỏi thái hậu nhìn thi cô cô lại quan sát kiều linh di dừng một chút rồi mới nói linh di con về minh tú cùng trước đi dù sao bây giờ con dưa phong vị chờ phong vị xong sẽ thoải mái hơn chút ít kiều linh di cũng biết chuyện này không thể vội vàng nóng nảy ở trung cung nàng ta phải dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của thái hậu cực kỳ nhu thuận gật gật đầu con cũng đang định cáo từ cô cô không thể bởi vì con mà để cho người khác nói thọ khen cung không có quy củ chờ mọi việc ổn định lại con lại đến thăm và nói chuyện với cô cô thái hậu hài lòng cười cười t h i cô cô tự mình đưa kiều linh di ra ngoài sau đó mới trở về nói thái hậu nô tỳ đã ra ngoài hỏi thăm hi dung hoa đó hình như thật sự không tầm thường chút nào vậy sao thái hậu nghiêng người dựa trên gối trong tay nắm một chuỗi tràng hạt không tầm thường như thế nào t h i cô cô suy nghĩ một chút sau đó mới cẩn thận nói lúc hi dung hoa mới vào c u n g chị khoảng mười ba tuổi nghe nói là bởi vì dung mạo giống tô quý phi nên bị hoàng hậu lưu lại sau đó cũng được sơ phong làm tiểu nghi vốn hoàng hậu muốn dùng chiêu này để chọc tức quý phi ai biết khi đó k hi dung h ò a đắc tội lý chiêu nghi nàng ta góc lóc kể l ễ bên tai hoàng đế liền bị giáng chức thành tô tiểu y có vị trí thấp nhất Vậy chuyển tới y lan hiên thì cô cô nói chuyện mạch lạc rõ ràng sự tình hỏi thăm tỉ mỉ thuật lại cụ thể chuyện xảy ra mấy năm nay sau đó đứng lẳng lặng nhìn thái hậu lông mài thái hậu n h ớ sát lại tràn g hài trong tay từng viên từng viên chạy qua nếu theo lời người nói hiệu dùng hoa này căn bản không phải là bộ dáng thể hiện hôm nay trên yến hội phải hay không chuyện này nô tì cũng không dám khẳng định nhưng sau này sẽ có thời gian quan sát không cần phải gấp gáp nhất thời thì cô cô khẽ nói thái hậu trầm mặc không nói ngồi ở chỗ đó trong tay vân v â y tràn hạt trong phòng yên tĩnh trở lại mùi đàn hương nhàn nhạt gần quanh trong phòng thì cô cô cúi tháp đầu cũng không nói gì trong lòng lại lo lắng phập p h ò n g không rõ hiêu dung hoa này thật sự là quốc sắc thiên hương khó trách hoàng hậu đuôi nàng ta tranh đấu với quý phi nàng ta thật sự có bản lĩnh đừng nói chi là quý phi mới sinh một vị công chúa thì hiêu dung hoa cũng lập tức có thai phải nói người như thế mà không có tâm cơ thủ đoạn thì bà không thể tin nổi nếu thật là người không có đầu óc dù cho có hoàng hậu nâng đỡ cũng tuyệt đối không đi được tới bước này mấy năm nay hoàng hậu để người ra đối với quý phi còn ít sao chứ cũng không có người nào có thể làm được như hy dương hoa đó chủ tớ hai người đều im lặng không lên tiếng thái hậu nương nương vừa mới hồi cung có một số việc không thể làm tránh bất hòa với hoàng thượng còn làm trò cười cho người ngoài năm đó tiên hoàng buộc thái hậu s u ố t cung cầu phúc tám năm làm như vậy là vì sao không phải là muốn tạo thời gian cho hoàng thượng nắm giữ quyền lực hay sao giờ sức mạnh của hoàng thượng cũng đủ cứng cáp quyền hành nắm trong tay thái hậu nương nương đ ã già làm chuyện gì cũng phải cố kỵ không thể không suy tính như thời trẻ đừng nói chi là bây giờ kiều g i a còn đang bị quản thúc cũng không biết im lặng bao lâu thì cô cô đột nhiên nghe thái hậu nói theo ý người sờ phòng vị phần gì cho linh di là tốt nhất thì cô cô ngẩn người nhưng cũng hồi phục tinh thần rất nhanh n h ớ màn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời n ô tì không dám nói bừa nhưng trước đó hoàng hậu đã phòng vị tiểu nghi dù thế nào thì biểu cô nương cũng không thể thấp hơn so với vị trí này được đúng vậy linh di và hoàng đế còn là biểu quỳnh muội tình cảm lại tốt đẹp có phần tình cảm này ở đây nghĩ đến hoàng thượng cũng không thể ủy khuất linh di được thái hậu cười một tiếng trước đây linh di hay gạt bà đi giúp đỡ hoàng đế cả gan làm loạn không nói tâm tư cũng cổ quái khi đó bà rất tức giận giờ ngược lại là phút báo đúng vậy trước đây mỗi lần biểu cô nương tiến cung đều chơi rất vui với hoàng thượng nô tì còn nhớ rõ khi hoàng thượng phạm sai lầm biểu cô nương cũng lúc nào gạt thái hậu mang đồ ăn cho hoàng thượng thì cô cô cũng thở dài đây chính là duyên phận giờ kiều g a xuống dốc những hành vi năm đó của biểu c u nương lại l c phúc báo cho hôm nay đúng vậy từ nhỏ biểu quỳnh muội bọn họ đã có mối quan hệ rất hòa hợp t h ấ y hậu cười cười linh di là người có p vũ khí thì cô cô cũng cười theo có p vũ khí mới là chuyện tốt thái hậu vừa mới hồi cung có tình cảm của biểu cô nương và hoàng đế thì mối quan hệ của thái hậu nương nương chắc hẳn cũng có thể càng ngày càng tốt